Mazori Ten, cố vấn cao cấp của tổng thống, có dáng người của một bộ khung xương bị khòm. Thân mình gầy guộc cao 6 foot của bà ta trông giống một cái cấu dựng đứng được lắp đủ cả tay và chân. Bên trên thân thể ọp ẹp ấy là một khuôn mặt vàng ịch. Nước da của Mazori trông như mảnh giấy da cũ, bị chọc thủng bởi hai con mắt vô hồn. Mới 51 tuổi, trông bà ta như 70. Ở Washington, người ta tôn sùng thèm như một nữ thần trên chính trường. Họ xì xào rằng bà ta có kỹ năng phân tích của chiếc máy tính đời mới nhất. Suốt 10 năm phụ trách phòng phân tích tin tình, tình báo của chính phủ, bà ta đã tôi luyện được trong mình bộ óc cực kỳ sắc sảo và nhạy bén. Đáng tiếc, hiểu biết về chính trị của thèm lại đi kèm với tính cách lạnh lùng đến nỗi không ai có thể chịu đựng được bà ta quá 5 phút. Marjorie then được trời phú cho bộ não của một siêu máy tính và cả sự hồn hậu cũng của một siêu máy tính. Tuy nhiên, ngày Tổng thống rách Hơn Nay thì có thể dễ dàng dung hòa được sự trái tính này. Bộ óc sắc xảo và sự cần cù của người đàn bà này chính là hai thế lực trú chốt dọn đường cho Hơn Nay vào Nhà Trắng. Marjorie, Tổng thống đứng dậy chào đón khi bà ta vào phòng bầu dục. Tôi giúp gì được cho chị nào? Ngài tổng thống mời bà ta ngồi, những phép tắc xã giao thông thường đều là thừa đối với một người như Marjorie Ten. Nếu muốn ngồi, tự khắc bà ta sẽ ngồi. Tôi thấy anh báo toàn bộ nhân viên 4 giờ chiều nay đi họp. Ten cất lên giọng khê đặc, zin zít của người nghiện thuốc lá. Tuyệt lắm. Ten đi đi lại lại trong phòng. Bà hơn nay có thể cảm nhận được những cái bánh răng và khớp nối bên trong bộ óc của bà ta đang lật đi lật lại vấn đề. Ngài Tổng thống thầm tạ ơn Chúa, Marjorie Ten là một trong số ít cộng sự của ông, được phép biết đến phát minh của NASA. Và với tầm hiểu biết siêu việt của mình, bà ta đang giúp Tổng thống hoạch định những nước cờ chiến lược. Ten vừa nói vừa ho sụ sụ. Anh định cử ai đi đầu khẩu với sách tơn một giờ chiều nay trên đài CNN? Hơn nay mỉm cười. Một phát ngôn viên lang nhang của chín dịch tranh cử làm cho kẻ săn mồi cáo tiết bằng cách không bao giờ cho hắn có cơ hội tỉ thí với đối thủ ngang tầm và chiến thuật xưa như cháy đất. Tôi có một ý hay hơn." Thén nói, cặp mắt vô hồn nhìn vợ tổng thống. "Để tôi đi cho." Rex Hơn nay ngẩn phát lên. "Chị á? Bà ta đang nghĩ cái quái quỷ gì vậy? Marjorie ơi, chị đâu có hợp với ánh đèn trường quay, hơn nữa, đây chỉ là chương trình truyền hình cáp buổi trưa thôi mà, nếu chỉ phát một phát ngôn viên lằng nhằng thì chúng ta sẽ truyền tải được thông điệp gì nào? Cử chỉ có thể cho rằng chúng ta đang hoảng hốt. Chính xác. Hôm nay quan sát cố vấn của mình, dù bà ta có dịu kế gì trong đầu đi nữa thì tổng thống cũng không thể cho phép nhân vật này xuất hiện trên CNN. bất kỳ ai đã từng gặp Marjorie Ten đều hiểu ngay vì sao bà ta chỉ hoạt động phía sau hậu trường. Trông thê xấu xí kinh khủng, đây không phải là khuôn mặt mà tổng thống có thể lựa chọn làm sứ giả cho nhà trắng. Lần này tôi sẽ tranh luận trên CNN." Thẹn nhắc lại, đây không còn là một câu hỏi nữa. Chị Marjorie này, Ngài tổng thống ra sức cheo chống, bắt đầu cảm thấy khó chịu. Đội quân tranh cửi của Sách Tơn sẽ rêu rào ẩm lên rằng sự xuất hiện của chị trên CNN cho thấy chúng ta đang sợ hãi. Chưa gì đã mang đại đao đến giết gà, sẽ khiến thiên hạ từng rằng chúng ta đã sớm lâm vào cảnh cùng đường. Bà ta lặng lẽ gật đầu rồi châm một điếu thuốc. Chúng ta càng làm ra vẻ cùng quẫn thì càng có lợi đấy. Trong vòng 60 giây tiếp theo, Marjorie Ten đã vạch ra những lý do vì sao Tổng thống nên phải bà ta đến đấu khẩu trên kênh CNN thay vì một nhân viên cả tháng nào khác. Ten nói xong, Tổng thống tròn mắt kinh ngạc. Lại một lần nữa, Marjorie Ten chứng tỏ tài năng chính trị thiên bẩm của mình. Trường 18 Minh nước Isusel là tảng băng trôi lớn nhất trên toàn bắc văn cầu. Nằm trên đường vị tuyến 82, bên bờ biển cực Bắc của đảo Enles Mere thuộc Bắc Cực, tảng băng trôi này có bể rộng 3 dặm và chiều dày đến gần 200m. Lúc này, Rachel đang leo lên cabin Plesiglas của chiếc máy kéo và đầy cảm kích với chiếc áo khoác kiểu Eskimo, đôi găng tay để sẵn trên ghế cho cô và luồng hơi ấm phả ra từ những chiếc quạt thông gió trên đầu. Bên ngoài, Trên con canh tuyết, chiếc trực thăng F-14 đã cởi động xong và bắt đầu lăn bánh. Ray Chen sừng sốt nước nhìn lên. Anh ta đi ngay ạ. Người đàn ông treo lên cabin và gật đầu. Chỉ các nhà khoa học và nhân viên NASA trực tiếp tham gia làm nhiệm vụ mới được phép có mặt ở đây. Chiếc F-14 lao lên xé toạc bầu trời đêm. Ray Chen sợt cảm thấy như vừa bị bỏ rơi. Chúng ta sẽ lập tức lên đường đến Ice Rover. Anh ta nói, Chỉ Huy đang đợi. Rơi trên chân trối, nhìn con đường băng giá màu bạc trải dài trước tầm mắt và cố tưởng tượng xem giám đốc NASA đang làm gì ở nơi này. Ngồi cho chắc vào nhé, anh chàng nhân viên NASA nói to và gạt mấy cái cần. Chiếc máy kéo gầm gừ và quay một góc 90 độ tại chỗ, y như xe tăng xích sắt. Giờ đây, cột máy đối diện với bức tường tuyết cao ngất. Ray Chen trột dạ nhìn bức tường dốc đứng. Không lẽ anh ta định? Nhảy điệu rốc Enron nhé. Anh ta nhả côn và chiếc máy trồm thẳng về phía con dốc. Ray Chen bám chặt thành ghế, kêu không thành tiếng. Khi chạm đến con dốc, xích sắt nghiến lên tuyết và chiếc máy kỳ quạc bắt đầu leo lên. Ray Chen tưởng họ sẽ bị hất ngược lại đằng sau, nhưng cabin vẫn giữ nguyên phương thẳng đứng một cách thần kỳ trong khi chiếc máy leo lên dốc. Khi đã lên đến đỉnh gờ tuyết Người lái xe cho xe dừng lại một lúc Và cười rất tươi với hành khách đang tròn mắt bái phục Cô thấy chiếc máy này thế nào? Chúng tôi đã lấy cơ chế giảm sóc Của chiếc xe tự hành cho sao hỏa Và lắp vào đây đấy Thần kỳ không? Rachel yếu ớt gật đầu Quả là thần kỳ Lúc này ngồi trên đỉnh gờ tuyết Rachel thấy quang cảnh phi thường chảy ra trước mắt Ngay trước họ là ngờ tuyết cao ngất và phía sau nó không thấy một gợn nhấp nhô nào nữa. Trước mặt họ, băng tuyết trải rộng thành sườn dốc thoải vô cùng bằng phẳng. Dưới ánh trăng, dãy băng trải dài hút ra cho đến khi nó thoát lại và uốn lượn thành những mỏm núi. Sông băng Miner đấy. Người lái xe giơ tay chỉ rằng núi. Nó bắt nguồn từ bên kia và chảy xuống dài đồng bằng rộng mà chúng ta đang đứng đây này. Người lái xe lại ấn nút một lần nữa và Ray Chen bám thật chặt thành ghế trong khi chiếc xe xuống dốc. Đến chân dốc, họ băng qua con sông băng nữa rồi lại leo qua một gờ tuyết khác. Lên đến đỉnh, rồi lạo dạo đi xuống dọc sườn dốc thoải. Họ trượt qua tảng băng rất phẳng và lại bắt đầu lạo dạo vượt qua một sông băng nữa. Còn xa nữa không? Ngoài tuyết, Ray Chen không nhìn thấy bất kỳ thứ gì ở phía trước. còn khoảng 2 dặm nữa Ray Chen có cảm giác chặng đường còn dài hơn thế ngoài trời những cơn gió tàn nhẫn quất vào chiếc xe đi tuyết Acerover đập phành phạch vào cabin Plexiglas như thế muốn thổi bật họ ra ngoài đại dương gió từ đỉnh thổi xuống đấy người lấy xe gào vào tai Ray Chen cô nên làm quen với nó đi anh ta giải thích rằng ở vùng này luôn luôn có loại gió thổi ra biển Cơn gió tàn nhẫn này hẳn phải là sản phẩm của lường khí lạnh bút và rất nặng từ trên sông băng đổ xuống, y như dòng nước hung dữ của chính dòng sông này. Người lái xe cười lớn. Đây là nơi duy nhất trên trái đất, mà địa ngục cũng phải đông cứng lại đấy. Vài phút sau, Ray Chen lờ mờ trông thấy một hình khối xa xa phía trước. Bóng của tòa nhà mái vòm màu trắng khổng lồ nhô lên giữa băng tuyết. Ray Chen rụi mắt. Cái gì thế này nhỉ? Lều lớn của người Eskimo phải không?" Anh ta đùa. Raychen cố nhìn cho rõ hình khối ấy, trông giống như nhà vòm House Stern thu nhỏ. NASA mới dựng lên cách đây 1 tuần rưỡi đấy, nhà được bơm hơi bằng chất tổng hợp, bơm từng phần nhỏ lên, dán dính vào nhau rồi dùng piston và dây thép cố định trên băng, trông giống như lều cắm trại cỡ lớn, thực ra đó là hình mẫu cho một sinh quyền di động mà NASA hy vọng sẽ có ngày mang lên sao hỏa để sử dụng. Chúng tôi gọi nó là bán sinh quyển. Bán sinh quyển à? Đúng vậy, cô hiểu không? Vì nó không phải là toàn bộ sinh quyển nên chỉ là bán sinh quyển thôi. Rayleigh mỉm cười và đưa mắt nhìn tòa nhà kỳ dị nhô lên trên dãy băng hà. Và bởi vì NASA chưa lên được sao hỏa nên các anh tổ chức cắm trại ở nơi này chứ gì? Người đàn ông cười lớn Thực ra thì tôi thích Tahiti hơn, nhưng định mệnh đã chọn địa điểm này. Raychen chăm chú nhìn ngôi nhà, vào mái màu trắng của nó tạo thành những đường nét ma quái trên nền trời đêm. Chiếc xe Ice Rover đến gần hơn, rồi họ dừng lại trước cánh cửa nhỏ bên hông ngôi nhà, cửa không đóng. Ánh sáng từ trong nhà hắt ra ngoài nền tuyết. Một bóng người bước ra. Anh ta có vóc người rất to cao và lại mặc chiếc áo khoác lông cừu màu đen. nên trông chẳng khác gì con gấu anh ta tiến lại bên chiếc xe Ice Rover Ray Chen biết rất rõ người đàn ông to cao này Lorenzo Estrom giám đốc NASA người lái xe cười nhăn nhở cô đừng sợ vóc người to lớn của ông ấy ông ta chẳng khác gì mèo cảnh đâu giống hổ thì đúng hơn Ray Chen thầm nghĩ cô đã nghe nói Estrom có tiếng là tàn bạo với tất cả những ai dám ngăn cản không cho ông ta thực hiện những giấc mơ của mình. Khi Ray Chen xuống xe, gió mạnh như muốn đẩy vật cô về phía sau, cô cuộn chặt chiếc áo khoác quanh người và tiến về phía ngôi nhà. Đi được nửa đường, thì Ray Chen dắt mặt giám đốc NASA. Ông ta chỉ ở bàn tay đeo găng to xù xì. Cô xích tên, cảm ơn cô đã đến đây. Ray Chen gật đầu chào lại, và gào to để áp tiếng gió hú. Thưa ông, thật ra thì tôi đâu có cơ hội để lựa chọn. Xa hơn nữa về phía thượng nguồn dòng sông Băng, cách đó 1.000 mét, Delta I đang dùng ống nhòm hồng ngoại để theo dõi ngài giám đốc NASA dẫn sách tên vào trong ngôi nhà. Trường 19 Giám đốc NASA Trường 19 Lorenzo Strom có vóc người cao lớn, nước da đỏ au và giọng nói cộc cằn, y như một vị thần trong truyền thuyết Na Uy. Mái tóc vàng của ông được cắt ngắn theo kiểu nhà binh, để lộ ra những nếp nhăn trên trán và trên sống mũi hình cổ hành, mạch máu chạy ngoằn nghèo. Lúc này, đôi mắt lạnh lùng của ông đang rũ xuống, vì biết bao đêm không ngủ. Trước khi được bổ nhiệm vào vị trí này ở NASA, ông đã từng chuyên viên về chiến lược vũ trụ. và cố vấn điều hành nặng ký ở lầu năm góc. Và rất nhiều người đã biết tiếng Strom là người luôn cọc kính nhưng hết sức tận tâm với bất cứ nhiệm vụ nào được giao. Theo Lawrence Strom và trong bản sinh quyển, Ray Chen Sitter đi ngang qua một mê cung kỳ dị với những hành lang sáng mờ, những mảng nhựa sáng mờ được treo trên những sợi dây căng ngang là phong cách thiết kế của kiến trúc lạ lùng này. Không có nền nhà, chỉ một tảng băng cứng lớn. Bên trên được trải những dải cao su mỏng chống trơn. Họ băng qua khu sinh hoạt rất thô sơ, gồm những chiếc võng và những toilet hóa học. Thật may, bên trong bán sinh quyền khá ấm áp, mặc dù có một phức hợp những thứ mùi đặc trưng của những chỗ ở quá kín mà lại đông người. Đâu đó vọng tới tiếng máy phát điện kêu vo vo, có vẻ như đó là nguồn điện dùng để thắp sáng những bóng đèn đỏ lơ lửng trên đầu họ trong hành lang. Thưa cô Sycton, Estrom vừa cào nhầu, vừa nhanh nhẹn dẫn cô đến một nơi chỉ mình ông ta biết. Cho phép tôi được nói thẳng với cô ngay từ đầu. Giọng ông ta có vẻ hồ hởi khi có cơ hội được đoán khách. Cô có mặt ở đây bởi vì Tổng thống muốn thế. Jack Herney là bạn thân của tôi, đồng thời là người luôn ủng hộ NASA. Tôi kính chọc ông ấy, tôi chịu ơn ông ấy, và tôi tin ông ấy. Khi ông ấy đã ra lệnh, thì tôi không bao giờ hỏi lại. dù trong lòng không đồng thuận. Vì thế, tôi muốn nói rõ rằng tôi không có cùng quan điểm với Tổng thống trong việc để cô can dự vào chuyện này. Ray Chen chân chối nhìn ông ta. Tôi đã vượt ba ngàn dặm để được đón tiếp thế này sao? Gã này thật chẳng biết điều. Với tất cả lòng kính trọng, thương ai, cô trả miếng. Tôi cũng làm theo lệnh Tổng thống mà thôi. Tôi còn chưa được biết sẽ phải làm gì. Tôi đã đến nơi này chỉ vì tin Tổng thống. Tốt lắm, Estrom nói. Thế thì tôi sẽ nói thẳng. Ngài bắt đầu như thế được đấy. Phản ứng rắn giỏi của Ray Chen hình như làm ông giám đốc hơi tròn vắng. Ông ta trở đi chậm lại, chăm chú quan sát cô. Sau đó, như một con rắn đang rỗi dài thân ra, ông ta thở dài một tiếng rồi lại dạo bước. Theo tôi hiểu thì, ông ta nói tiếp, cô đến đây là để đưa ra nhận xét khách quan về một dự án quan trọng của NASA. Cô không những là người của NERO, một cơ quan xưa nay vẫn dè bỉu người của tôi, là không biết giữ mồm giữ miệng. Cô còn là con gái của người đang tự đặt ra cho cá nhân mình mục tiêu xóa sổ cơ quan của tôi. Giờ vàng của NASA sắp đến, nhân viên của tôi đã phải chịu nhiều lời công kích trong thời gian vừa qua. Họ đáng được hưởng giây phút vinh quang này. Tuy nhiên, do hàng loạt những lời chỉ trích mà cha cô đã ném thẳng vào mặt chúng tôi, NASA đang lâm vào tình thế khá tế nhị về mặt chính trị. Vì thế, cho nên chúng tôi buộc phải chia sẻ những giây phút vinh quang này cùng với một số nhà khoa học dân sự và con gái của chính kẻ đang muốn làm hại chúng tôi. Tôi không phải là cha tôi. Ray Chen muốn hét vào mặt ông ta, nhưng đây không phải là lúc thảo luận những vấn đề chính trị. của người đứng đầu NASA. Tôi đến đây không phải vì thèm khát thứ vinh quang đó, thưa ngài." Estrom lườm mắt, rồi cô sẽ thấy là cô chẳng có lựa chọn nào khác đâu. Lời nhận xét hiền rơi chen ngạc nhiên, dù tổng thống Honey không đả động gì đến việc cô sẽ hỗ trợ ông ta theo kiểu này, thì William Pickering cũng đã lên tiếng trước rằng cô có thể bị biến thành một con tốt thí trên chính trường. Tôi muốn biết rõ mình sẽ làm gì ở đây." Raychen yêu cầu. "Cả tôi cũng thế, ngay cả tôi cũng chẳng biết gì hơn." "Gì cơ?" "Tổng thống lệnh cho tôi thông báo văn tắt với cô về phát hiện mới ngay khi cô đến đây, còn việc cô sẽ đóng vai trò gì trong gánh xiếc giông chính trị thì là chuyện riêng giữa cô và ông ấy." "Tổng thống nói rằng hệ thống quan sát địa cầu của các ông đã phát hiện ra một thứ gì đó." Estrom lại nhìn Ray Chen. Cô biết gì về hệ thống quan sát địa cầu? Đó là một chùm vệ tinh nhân tạo của NASA nhằm quan sát trái đất theo những cách khác nhau, vẽ bản đồ đại dương, phân tích địa tầng, quan sát hiện tượng băng tan ở địa cực, tìm nhiên liệu hóa thạch. Tốt, Estrom nói, mặt tỉnh bơ. Chắc là cô cũng biết thiết bị mới được bổ sung vào hệ thống đó, được gọi là PODS. Cô biết gì về hệ thống quan sát địa cầu? Grechen gật đầu. Thiết bị soi đáy địa cực PODS đã được chế tạo để đo đạc hậu quả của hiện tượng ấm lên của trái đất. Theo tôi được biết thì PODS đo đạc kích thước và độ cứng của trầm băng của hai địa cực. Nói chung là như thế, thiết bị này sử dụng các dải quang phổ để quét và tìm hiểu phần ngầm dưới lớp băng ở những khu vực rộng, nhằm phát hiện ra những dị thường, những điểm tuyết tan mềm, băng tan ngầm, những khe nứt lớn những chỉ số của hiện tượng ấm lên trên toàn cầu. Рейтен hiểu rõ về kỹ thuật soi đáy đất đặc phức hợp. Kỹ thuật này cơ bản giống như siêu âm lòng đất. Các vệ tinh nhân tạo của NERO vẫn thường dùng một kỹ thuật tương tự để phát hiện những vùng có độ đậm đặc khác biệt ở Đông Âu và đã tìm ra những nấm mộ tập thể nhằm chứng minh rằng, nhằm chứng minh rằng hiện tượng thanh lọc sắc tộc hiện vẫn đang tiếp diễn. Cách đây 2 tuần Estrom nói, PODS đã giả soát giải băng này và phát hiện ra một điểm có độ đậm đặc khác biệt. Ở độ sâu 200 phút dưới lòng đất, ngay giữa một vùng băng cứng, PODS đã phát hiện ra một vật thể giống như túi nước không định hình, có đường kính khoảng 10 phút. Một túi nước, Ray Chen hỏi, Không phải chất lỏng, kỳ lạ ở chỗ, vật thể này cứng hơn băng đá xung quanh nó. Thế thì, là một tảng đá hay đại loại như thế phải không? Ray Chen hỏi. Estrom gật đầu. Về cơ bản là thế. Ray Chen đợi một kết luận hùng hồn, nhưng chẳng thấy gì. Chẳng lẽ tôi phải đến tận đây chỉ vì NASA tìm thấy hòn đá ư? Đến khi PODS tính toán xong độ đậm đặc của tảng đá này thì... Chúng tôi thực sự phấn khích. Ngay lập tức, Bộ đội đã được cử lên đây để phân tích thông tin. Hóa ra tảng đá nằm dưới lớp băng đó có độ đậm đặc lớn hơn bất cứ loại đá nào trên hòn đảo Ellesmere này và đậm đặc hơn các loại đá trong phạm vi 400 dặm. Rayleigh chăm chú nhìn mặt băng dưới chân, cố bừng tượng hòn đá đang nằm đâu đó dưới chân mình. Ngài nói rằng có người mang nó đến đây. Strom có vẻ không nhịn được cười. Hòn đá này nặng hơn 8 tấn và nó nằm dưới những 200 ft băng đá, có nghĩa là nó đã nằm y ở đó được hơn 300 năm rồi. Đi theo ngài giám đốc NASA vào sâu trong một hành lang dài và hẹp, đi qua hai nhân viên NASA đang đứng gác, Raychen chợt thấy mệt mỏi. Cô liếc nhìn A Strom. Tôi đoán rằng có cách giải thích logic cho sự có mặt của hòn đá ở đây và đó chính là bí mật phải không? Một điều rất chắc chắn, ông ta nói tiếp, đó là một thiên thạch. Reisen đứng sững trong hành lang và nhìn chằm chằm ngài giám đốc. Một tảng thiên thạch ư? Cô chợt cảm thấy tràn đầy thất vọng. Một tảng thiên thạch quả không hề thích hợp chút nào với những lời úp mở vòng vo của ngài tổng thống. Chỉ riêng phát hiện này thôi cũng đủ để bù lại cho tất cả những chi phí của NASA trước đây và những sai lầm của cơ quan này. Không hiểu hơ nay đang nghĩ gì nhỉ? Thiên thạch dĩ nhiên là loại đá hiếm nhất. Nhưng NASA vẫn thường xuyên tìm thấy thứ này từ bao lâu nay rồi? Đây là tảng thiên thạch lớn nhất từ trước tới nay. Estrom nói tiếp. Ông ta đứng sửng sững ngay trước mặt Ray Chen. Chúng tôi tin rằng đây là mảnh vỡ của một tảng thiên thạch được ghi nhận là rơi xuống Bắc Cực vào thế kỷ 17. Có thể là do tác động của đại dương. Cảm ơn. Vầng đá này đã bị đẩy tới tận đây, tới tận sông băng Miner và suốt 300 năm qua nó đã bị chôn vùi trong băng tuyết. Lôi Chen thấy cáo, phát hiện này chẳng làm thay đổi bất kỳ thứ gì trên đời. Cô bắt đầu ngờ rằng đây chỉ là một động thái thổi phồng quá đáng của NASA, lẫn nhà trắng trong cơn cùng quẫn mà thôi. Họ đang cố gắng tô vẽ một phát hiện tầm thường thành một thắng lợi vang dội và vĩ đại. Cô có vẻ chưa thấy có gì thuyết phục cho lắm thì phải. Tôi cứ tưởng có điều gì hơn thế nữa. Astrom lườm mắt. Một tảng thiên thạch với kích cỡ thế này là hiếm lắm đấy, thưa cô Sector, trên khắp trái đất chỉ có một vài tảng lớn hơn thế này thôi. Tôi nhận thấy là Nhưng kích cỡ của tảng đá này không phải là điều quan trọng nhất. Raychen ngước mắt lên, Nếu cô cho phép tôi được nói nốt, Armstrong nói, cô sẽ được biết rằng tảng thiên thạch này cho thấy có những đặc điểm chưa bao giờ được phát hiện ở bất kỳ một tảng thiên thạch nào khác, bất kể thuộc cỡ nào. Ông ta đưa tay chỉ một lối nhỏ. "Mời cô theo tôi, tôi sẽ giới thiệu cô với một số nhà khoa học rất công tâm, có đủ khả năng hơn tôi để thảo luận thêm về phát hiện này." Rayleigh không hiểu. Liệu còn ai có thể có khả năng hơn cả giám đốc NASA đây? Đôi mắt điển hình của người Bắc Âu của Strom nhìn xoáy vào Reisen. "Cô Reisen ạ, có khả năng hơn ở đây, có nghĩa là họ là những nhà bác học dân sự, là chuyên viên phân tích tin. Tôi đoán rằng cô muốn được thu nhận dữ liệu từ những người vô tư, không thiên kiến." Lâm Ly thật, Reisen thầm nghĩ. Ray Chen theo ông ta vào lối đi hẹp và cả hai đột ngột dừng ngay trước tấm mảnh đen rất dày. Từ đằng sau tấm dèm vọng ra những âm thanh của một nhóm người đang tranh cãi. Tiếng rõ một một như thế họ đang tranh luận giữa thanh thiên bạch nhật. Không nói không rằng ông giám đốc bước tới và kéo dèm ra. Ray Chen bị trói mắt vì lường ánh sáng trói lòa cùng tiến lên phía trước hấp hái mắt nhìn căn phòng sáng lóa Khi đã quen với ánh sáng, Rachel ngỡ ngàng nhìn căn phòng rộng mênh mông trước mắt và cảm thấy ngộp thở. Lạy chúa tôi, cô thì thầm, đây là đâu thế này? Trường 20 Trường quay ở ngoại vi thủ đô Washington của CNN Trường 20 là một trong số 212 trường quay trên toàn thế giới được kết nối với đại bản doanh hệ thống truyền hình của Turner tại Atlanta Đúng 1 giờ 45 phút chiếc xe limousine của thượng nghị sĩ xếp giữ quýt Sexton vào đến bãi độ xe Giải bước tới lối vào Sexton cảm thấy đầy tự mãn Một nhân viên CNN béo phệ với nụ cười rất tươi chào ông ta và Gabriel Nhân viên này nói Chào thượng nghị sĩ Có một tin hay lắm. Chúng tôi vừa mới biết người được nhà trắng cử tới đến đối thoại với ông. Anh ta lại cười nhăn nhở. Tôi hy vọng ngài sẽ lại thắng lợi ròn rã. Anh ta đưa tay chỉ về phía, phía trường quay đằng sau lớp kính mờ. Sector nhìn xuyên qua tấm kính và suýt té ngửa. Ngồi giữa đám khói thuốc lá mịt mù trong trường quay là người có khuôn mặt xấu xí nhất trên chính trường. Marjorie Ten à? Gabriel Thotlen, bà ta đến đây làm gì nhỉ? Sách tơn không biết, nhưng bất kể vì lý do gì, sự có mặt của bà ta ở đây là tin hết sức tốt lành. Dấu hiệu rõ ràng cho thấy Tổng thống đang tuyệt vọng. Nếu không, thì tại sao ông ta lại phải đẩy cố vấn cao cấp của mình ra trước đường tên mũi đạn? Tổng thống Jack Hone đang phải dùng đến trọng pháo và Sách tơn thấy Đây quả là một dịp may. Càng là đối thủ ở tầm cao, thì càng dễ bị ngã đau. Ngài thượng nghị sĩ hiểu rất rõ rằng Thèn là đối thủ quỳ quyệt, nhưng khi ngắm người đàn bà này, Sách Tơn không thể không nghĩ rằng Ngài Tổng thống đã phạm sai lầm. Marjorie Thèn trông thật gớm quốc. Lúc này, bà ta đang ngả lưng trên ghế, miệng phì phèo điếu thuốc. Cánh tay phải đang uể oải cầm điếu thuốc đặt lên môi rồi lại lấy ra, trông chẳng khác gì quái vật khổng lồ đang nhấm nháp con bò ngựa. "Lẽ chúa tôi," Sexton thầm nghĩ, mặt mũi gớm ghiếc thế kia thì chỉ nên đăng đàn diễn thuyết trên đài phát thanh thôi. Đã vài lần Sethwick Sexton nhìn thấy khuôn mặt nhăn nhúm và ảnh ạch của bà cố vấn cấp cao này trên tạp chí, và ông không tài nào tin được rằng Đó là diện mạo của người quyền lực nhất Washington. Tôi không thích thế này chút nào, Gabriel thì thào. Sexton chẳng nghe thấy gì, càng nghĩ, ông càng thấy khóe tình huống này. Thật tình cờ, khuôn mặt không an hình của Ten còn đi liền với những lời đồn về một số vấn đề vô cùng quan trọng. Majority Ten luôn lớn tiếng rằng vai trò lãnh đạo của người Mỹ trong tương lai cần được khẳng định bằng sự vượt trội về khoa học kỹ thuật. và ta đã ra sức ủng hộ những chương trình vũ hóa của chính phủ, đặc biệt là NASA. Nhiều người cho rằng chính vì áp lực phía sau hậu trường của Ten mà tổng thống mới hậu thuận cho cơ quan vũ trụ bí bách ấy. Sách Tần Văn Khan không hiểu có phải vì những lời khuyên tồi tệ của bà ta về NASA mà tổng thống đẩy bà ta ra trước công luận hay không. Phải chăng tổng thống muốn quang cô vấn cao cấp của mình vào giữa bầy sói? Gabriel Assy chân trối nhìn Marjorie Ten ngồi sau bức tường kính, càng nhìn càng thấy bất an. Người đàn bà này vô cùng thông minh và lại còn nhiều tiểu xảo. Chỉ hai điều ấy thôi cũng đủ khiến cho cô thấy mơ hồ e sợ. Xét đến quan điểm của bà ta về NASA, ngài tổng thống thật không sáng suốt khi cử Ten đến cuộc khẩu chiến này với thượng nghị sĩ Sách Tơn. Nhưng tổng thống không phải tay khờ. Bạn năng mách bảo Gabriel rằng có điều gì đó phải đề phòng. Gabriel nhận thấy rằng thượng nghị sĩ hơi quá tự tin, vì thế cô càng lo lắng. Sexton có thói quen trở nên nhiệt tình thái quá mỗi khi cảm thấy tự tin. Vấn đề NASA gần đây đã giúp ông tăng điểm tín nhiệm, nhưng dạo này Sexton đang công kích cơ quan này quá gay gắt. Rất nhiều ứng cử viên đã thất bại vì quá nôn nóng muốn hạ gục đối thủ ngay tức thì. Tài nhân viên đài CNN có vẻ nôn nóng muốn được xem trận quyết đấu. Ta bắt đầu chứ, thượng nghị sĩ. Sách tơn bắt đầu bước vào trường quay, thì Gabriel túm tay áo ông. Tôi biết ngài đang nghĩ gì. Cô thì thảo, ngài hãy thận trọng, đừng để hở sườn nhé. Hở sườn à? Tôi à? Sách tơn cười nhăn nhở. Thượng nghị sĩ hãy nhớ rằng, bà ta làm gì cũng giỏi lắm. Sách tơn mỉm cười khích lễ Tôi cũng thế chứ sao Trường 21 Ngôi nhà khí dị nhiều ngóc ngách này của NASA Sẽ là cảnh tượng kỳ lạ Nếu nó được dựng lên ở bất kỳ nơi nào trên mặt đất Và sự hiện diện của nó trên băng hà Bắc Cực Càng khiến cho Rechen Sách tơn thấy khó hiểu Nhìn mái vòm rất hiện đại, gồm những mảnh hình tam giác dán lại với nhau, Ray Chen tưởng như đang đi vào viện điều dưỡng khổng lồ. Các bức tường của tòa nhà được dựng lên ngay trên nền băng cứng. Xung quanh gian phòng là hàng loạt cây đèn halogen, hát lên trần nhà thừa ánh sáng mơ ảo. Những giải trải sàn bằng bọt biển chạy ngang dọc khắp trụ sở nghiên cứu di động của NASA. Giữa những thiết bị điện tử ngồn ngang là khoảng 3-40 nhân viên da trắng của NASA đang hăng say làm việc, xu nổi bàn bạc, hào hứng trao đổi chuyên môn. Raychen lập tức cảm nhận thấy luồng điện của sự phấn khích tràn ngập căn phòng. Chỉ có thể có trạng thái phấn khích khi người ta có một phát kiến mới. Theo ông giám đốc đi vòng quanh ngôi nhà, Raychen nhận ra những ánh mắt ngạc nhiên và khó chịu của những người nhận ra cô. Trong ngôi nhà này, tiếng thì thào của họ vang lên rõ mồn một. một. Có phải con gái của thượng nghị sĩ Sách Tơn đó sao? Cô ta làm cái quái gì ở đây nhỉ? Không thể tưởng tượng được. Giám đốc lại thèm nói chuyện với cô ta cơ đấy. Nếu thậm chí có nhìn thấy những hình nộm của cha cô treo lùng lặng để yểm bùa ở đây thì Reichen cũng chẳng lấy làm ngạc nhiên. Tuy thế, sự thù địch không phải là điều duy nhất cô cảm nhận được ở nơi này. Reichen cảm nhận rõ ràng tâm lý tự mãn Như thế, Nasa biết chắc chắn chiến thắng Trung Quốc sẽ thuộc về họ. Ông giám đốc dẫn Ray Chen đến dãy bàn dài. Ở đó có người đã một mình điều khiển cả dàn máy tính. Ông ta mặc chiếc áo cao cổ bằng nhung kẻ, đi giày cao cổ, khác hẳn bộ đồng phục mà tất cả mọi người ở đây đang mặc. Ông ta đang quay lưng lại phía họ. Giám đốc Nasa bảo cô chờ và tiến đến nói chuyện với người đàn ông. Vài giây sau, Người mặc áo cao cổ gật đầu đồng ý và tắt máy tính. Ông giám đốc quay trở lại. Từ bây giờ, ông Thonland sẽ dẫn cô đi, ông ta nói. Ông ấy cũng là người mà tổng thống mới tuyển mộ, chắc hai người sẽ hợp nhau. Tôi sẽ quay lại sau. Cảm ơn ngài. Tôi đoán là cô đã nghe nói đến Michael Thonland rồi. Rachel nhún vai. Tâm trí vẫn còn đang vận bịu Với quan cảnh xung quanh Cái tên gọi này không tạo ra ấn tượng gì hết Người đàn ông mặc áo cao cổ tiến lại Vừa đi vừa cười nhân nhở Không tạo được ấn tượng gì à Giọng ông ta vang và thân thiện Tôi lại phải nghe tin xấu rồi đây Có vẻ như tôi không còn khả năng Gây ấn tượng mạnh nữa rồi Ngước mắt lên nhìn người vừa tới cạnh mình Ray Chen như chết sững Cô nhận ra ngay khuôn mặt điển trai của ông ta, cả nước Mỹ đều nhận ra. "Ồ," cô nói trong khi bắt tay ông ta. "Hóa ra ông là ông Michael Thornton Lane đó." Nghe tổng thống nói đã mở những nhà khoa học tiếng tăm bậc nhất, rằng mình lại phát minh của NASA, Raychen đã hình dung ra những ông già nhân nheo cặm cụi bên máy tính. Michael Thornton Lane thì hoàn toàn ngược lại, với tư cách là một trong những nhà khoa học nổi tiếng nhất Hoa Kỳ. Ông chủ biên tạp chí khoa học nổi tiếng phát hành hàng tuần có tên là Đại Dương Kỳ Thú, trong đó đề cập đến những hiện tượng rất đáng chú ý trong lòng đại dương. Núi lửa ngầm dưới mặt nước, những con sâu biển dài 10 phút, những đợt sóng thần chí tử. Giới truyền thông ca tụng Thonland là người cùng đẳng cấp với Jacques Cousteau và Carl Sagan. Bởi ông ca có tầm hiểu biết vô song, nhiệt huyết cháy bỏng và lòng đam mê các chuyến thám hiểm. Tất cả những cái đó hợp lại đã đưa đại dương kỳ thú lên vị trí cao nhất trên bảng xếp hạng. Dĩ nhiên, các nhà bình luận còn đồng ý với nhau rằng, cặp mắt chiều mến và cung cách khiêm tốn của ông đã làm sai lòng không ít phụ nữ. Xin chào, ông Thôn Len. Ray Chen hơi líu lưỡi. Tôi là Ray Chen Sexton. Thôn Len mỉm một nụ cười tinh nghịch và dễ chịu. Chào Ray Chen, hãy gọi tôi là Mai. Ray Chen thấy mình bồi dối một cách rất khác thường vô số các thiết bị cảm biến chất đầy bên trong bán sinh quyển tảng thiên thạch, những bí mật và rồi còn bất ngờ giáp mặt một ngôi sao truyền hình tôi rất ngạc nhiên khi được gặp ông ở đây Ray Chen cố gắng lấy lại tự tin khi nghe Tổng thống nói đã mời những chuyên gia hàng đầu đến xác minh phát kiến của NASA tôi tưởng Ray Chen ngập ngừng là những nhà khoa học thứ thiệt chứ gì Ông ta cười tét tét. Ray Chen ngưỡng đỏ mặt. Tôi không có ý đó. Đừng bận tâm làm gì. Thôn Len nói. Mấy ngày ở đây tôi đã nghe nói thế nhiều lắm rồi. Ông giám đốc có việc phải đi. Hẹn sẽ gặp lại họ sau. Lúc này, Thôn Len tò mò quay sang hỏi Ray Chen. Ngài giám đốc nói cha cô chính là thượng nghị sĩ sách tơn. Ray Chen gật đầu. Đáng tiếc là đúng thế. Một gián điệp của ngài Sector ở bên kia chiến tuyến đấy. Chiến tuyến đôi khi lại là những nơi ta không thể ngờ tới đâu. Im lặng gượng gạo. Ray Chen nhanh nhỏ nói. Xin ông hãy cho tôi biết, vì lẽ gì mà một nhà hải dương học lừng danh như ông lại đến làm việc bên những nhà khoa học tên lửa của NASA thế này. Thôn Len cười khủng khục. Thật ra thì có một gã trông rất giống ngài Tổng thống, đã xin tôi một đặc ân. Tôi đã hé môi định bảo hắn ta, quên đi, rồi cha biết thế nào lại nói thành, "Vâng, thưa ngài." Rayleigh cười lớn, lần đầu tiên từ sáng sớm đến giờ. "Chào mừng cô đã đến nhập bọn với chúng tôi." Dù tất cả những người nổi tiếng dường như đều có vóc người bé nhỏ, Rayleigh thấy ông Thon lên khá cao. Cặp mắt của ông ta nhiệt thành và thận trọng, đúng như cô vẫn thấy trên tivi. Giọng giọng của ông ta thật ấm áp và sôi nổi. Ở tuổi 45, ông có vẻ rắn rỏi và cường tráng, với mái tóc đen dày và cứng, những chòm tóc bị gió thổi tung xòa xuống trán. Cái cằm mạnh mẽ và dáng vẻ vô lo của ông toát lên sự tự tin tràn trề. Khi Thuonlen bắt tay Roger, đôi bàn tay chai sần của ông nhắc cô nhớ rằng đây không phải tiếp người ẻo lả vẫn thường trở nên nổi tiếng trên tivi, mà là nhà khoa học thực nghiệm và là một ngư ông hoàn thiện. Thật ra mà nói thì Thốt lên thú nhận vẻ rất chân chất. Tôi cho rằng mình được mời tới đây chủ yếu vì những mối quan hệ với công chúng trên tivi chứ không phải vì tôi là nhà khoa học thực thụ. Tổng thống nhờ tôi đến đây để làm phim tài liệu. Phim tài liệu? Phim tài liệu về một tảng thiên thạch à? Ông là nhà hải dương học kia mà. Tôi cũng đã nói với tổng thống y như thế đấy. Nhưng ông ấy nói, không biết một nhà làm phim nào trên các thiên thạch. Ông ấy nói sự tham gia của tôi sẽ mang lại uy tín khoa học cho phát kiến này. Chắc ông ấy có ý định cho chiếu bộ phim của tôi ngay trong buổi họp báo quy mô tối nay khi công bố phát kiến này. Một phát ngôn viên nổi tiếng rây chen cảm nhận được ngay tài thao lược về chính trị của Jack Honey. NASA vốn bị quy kết là nói những điều quá khó hiểu đối với công chúng. Lần này thì khác. Họ đã mời được một nhà truyền thông chuyên về khoa học, một gương mặt mà mọi người Mỹ đều quen thuộc và tin tưởng trong lĩnh vực khoa học. Thôn Lên đưa tay chỉ góc xa của ngôi nhà, nơi người ta đang bù trí thành một trung tâm báo chí. Một tấm thảm xanh đã được trại trên nền băng đá, các camera truyền hình, đèn trường quay, chiếc bàn dài và mấy cái micro. Có người đang treo bước phong nền in hình lá cửa Mỹ. Chuẩn bị cho tối nay đấy, Ông ta nói, giám đốc NASA và một số nhà khoa học chủ chốt sẽ nối cầu truyền hình với nhà trắng thông qua vệ tinh để tham gia vào chương trình truyền hình của tổng thống lúc 8 giờ. Hợp lý, President trầm ngĩ, hài lòng khi thấy tổng thống không định tách hẳn NASA khỏi buổi công bố. Cô thở dài nói, không biết ai sẽ nói cho tôi biết, tảng thiên thạch đó có gì đặc biệt nào. Thu lên nhướng đôi lông mày và cười với Ray Chen đầy vẻ bí hiểm. Thật ra, điều đặc biệt về tàng thiên thạch này, nên được xem, không nên giải thích gì hết. Ông ta ra hiệu bảo Ray Chen đi sang khu phòng bên cạnh. Anh chàng đang làm ở đây, có vô số mẫu để cô có thể xem được đấy. Mẫu à, các vị có mẫu của tàng thiên thạch đó ư? Dĩ nhiên, chúng tôi đã khoan thăm dò, chỉ những mẫu đá đầu tiên đã khiến cho Nasa hiểu được tầm quan trọng của phát kiến này. Không biết sẽ được thấy điều gì, Ray Chen theo Thôn Len sang phòng làm việc kế bên. Có vẻ không có người. Có một ly cà phê trên tấm bàn la liệt mẫu đá, compa và các dụng cụ khác. Ly cà phê bốc hơi nghi ngút. Ma lên sơn. Thôn Len gọi to và tìm xung quanh. Không ai trả lời. Ông ta thở dài cấu kỉnh và quay lại Ray Chen. Chắc ông ta bận đi tìm kem để cho vào cà phê. Nói thật với cô, ngày xưa tôi đã cùng học khóa sau đại học với gã này. Gã có thói quen biến mất trong phòng ngủ của mình. Này, có khuôn trương quốc gia về vật lý học thiên thể đây. Gia mà nhận nào? Rachel hỏi, Marlinson, ông không nhắc đến ông khóc khi Marlinson nổi tiếng đi chứ? Thunlen cười vang, chính ông ta chứ còn ai? Ray Chen sững sở. Corky Marlinson cũng đến đây sao? Những quan điểm của Marlinson về trường hấp dẫn vốn được các kỹ sư của NRO hết lời ca tụng. Marlinson là một trong những nhà khoa học mà Tổng thống đã mời tới đây sao? Phải, một trong những nhà khoa học thứ thiệt. Đúng là thứ thiệt, Ray Chen thầm nghĩ. Corky Marlinson quả là kiệt xuất và được kính trọng. Koky có một đặc điểm hết sức ngược đời, anh ta có thể tức thời đọc ra chính xác đến từng milimet khoảng cách đến hành tinh Alpha Centauri nhưng lại không tự thắt được cà vạt. "Tôi đeo nơi cổ đấy chứ." Giọng nói ngần nghệt của Koky, một người tốt tính, vang lên ngay gần họ. "Tệ lợi hơn cà vạt nhiều, Mai. Những ngôi sao Hollywood nhà anh làm sao mà hiểu nổi điều đó?" Ray Chen và Thunlen quay sang người đàn ông vừa xuất hiện từ sau một đồng to những dụng cụ. Người này thấp lùn, béo tròn quay, trông giống loài trò búc, mặt ngắn tũn với đôi mắt long sòng sọc và mái tóc mỏng húi sát đầu. Thấy Thunlen đang đứng cùng với Ray Chen, ông ta hơi sững lại. Lạy chú tôi, Mai, ở tận cực bắc khỉ ho cỏ gáy này mà anh vẫn kiếm được những cô gái chân dài. Biết thế này tôi cũng sang làm bên truyền hình cho xong. Michael trôn len ngượng. Cô sách tơn, đừng chấp tiến sĩ Marlin Sơn. Ông ấy không giỏi xã giao, nhưng bù lại, lại có khối kiến thức đồ sộ vô bờ về vũ trụ đấy. Corky tiến lại gần. Rất hân hạnh, tôi chưa được biết tên cô. Ray Chen, cô đáp. Ray Chen sách tơn. Sách tơn à? Corky danh mạnh thở gấp. Hy vọng cô không có quan hệ gì với cái ông Sikton cận thị trụi lạc đó. Trôn Len nhé mắt. Thật ra thì thượng nghị sĩ Sikton là cha của Ray Chen đấy. Corky ạ. Corky thôi cười, ngồi thụp xuống ghế. Cậu biết không? Mai, chả trách tôi chẳng bao giờ gặp may với cánh phụ nữ cả. Trường 22 Nhà thiên thạch học có khi Marlinson được dạy Nobel, kéo Thunlen và Rachel vào phòng làm việc của ông ta và bắt đầu lùi húi bên những mẫu đá và dụng cụ. Ông ta tiểu tít đi lại y như cái lò xo bị nén chặt lại, sắp sửa bung ra đến nơi. Xong rồi, ông ta run run người phấn phích. Thưa cô Sector, cô sắp được chứng kiến màn siêu biểu diễn thiên thạch kéo dài 30 giây đấy. Thunlen nhảy mắt ra hiệu bảo Rachel kiên nhẫn đợi, lôi ông ta một chút, anh chàng này thực sự muốn được làm diễn viên đấy. Đúng thế, cũng như Mai thèm khát được trở thành nhà khoa học được kính nể ấy mà. Cơ kỳ cùi xuống chiếc hộp đựng dày của ông và lôi ra ba mẫu đá. Cả thảy đều là những vật hình cầu xù xì, to bằng quả bóng golf và đều được cương ngang, lộ ra mặt trong của chúng. Mọi thiên thạch cơ kỳ nói đều chứa một hàm lượng hợp kim Niken, sắt, silicat và xung phít người ta phân loại chúng dựa trên những tỷ lệ sắt trên silicate Rachel bắt đầu cảm thấy màn biểu diễn thiên thạch của Cokki không thể chỉ có 30 giây mẫu đá đầu tiên này ông ta nói tay chỉ một hòn đá đen bóng là loại thiên thạch ốc sắt, rất nặng anh chàng nhỏ con này đã rơi xuống Atlanta cách đây mấy năm Rachel xem xét hòn thiên thạch Tự nhiên là trong nó có vẻ khác thường, đó là viên đá hình tròn vỏ ngoài bị nung thành màu đen. Lớp ngoài bị cháy đó có tên là vỏ bị nung chảy. Có kỳ nói, đó là kết quả của nhiệt độ siêu cao khi thăng thiên thạch rơi vào tầng khí quyển của chúng ta. Thiên thạch nào cũng có vỏ ngoài bị nung cháy như thế cả. Ông ta nhanh nhẹn chuyển sang mẫu đá thứ hai. Mẫu này người ta gọi là thiên thạch đá sắt. Rachel xem xét mẫu đá, thấy hòn đá này cũng có lớp vỏ bị nung cháy. Tuy nhiên, mẫu đá này có ánh xanh nhạt và lát cắt ngang trông như tác phẩm cắt gián ảnh với những mảnh góc cạnh nhỏ sạc sỡ tương tự kính vạn hoa. Hay thật, cô nhận xét. Cô nói đùa đây à? Tuyệt diệu chứ? Có kỳ nói một hơi về hàm lượng chất olivin cao trong đó đã tạo ra sắc xanh đẹp lộng lẫy của hòn đá. Rồi ông ta với tay lấy mẫu đá thứ ba, mẫu cuối cùng đưa cho Regen. Regen cầm mẫu đá trong tay, hòn này có màu nâu xám, hơi giống đá granite, có vẻ hơi nặng hơn đá trên mặt đất một chút, chỉ một chút xíu. Dấu hiệu duy nhất cho thấy nó không phải là hòn đá thông thường. Ngoài lớp vỏ bị nung cháy, là bề mặt có những cấu trúc hình kim. Mẫu này có kỳ quặc quyết nói được đặt tên là Thiên Thạch, đây là loại thiên thạch phổ biến nhất. khoảng hơn 90% thiên thạch trên trái đất thuộc loại này. Rồi trên ngạc nhiên, cô vẫn tưởng thiên thạch phải giống với mẫu đá thứ nhất hơn, những vật tròn có kết cấu kim loại kỳ dị. Mẫu đá trên tay cô trông chẳng có gì khác thường, trông kể lớp vỏ bị cháy, trông nó cũng như hòn đá ai cũng có thể bắt gặp trên bãi biển. Lúc này, mắt của Kokki mở to đầy phấn khích. tảng thiên thạch bị trôn vùi trong văng hà ở Minner thuộc loại thiên thạch đá và giống mẫu cô đang cầm trên tay. Thiên thạch đá gần như giống hệt các loại đá do lửa tạo thành trên trái đất nên rất khó phát hiện. Thường chúng có kết cấu gồm chất Finnspa, olivine và pyroxine, không có gì đặc biệt. Mình sẽ nói, Rachel thầm nghĩ trả lại ông ta mẫu đá. Hòn này trông như bị cho vào lò nung. Cốc kỳ phá lên cười, Lò quái nào cơ chứ, lò hiện đại và tối tân nhất cho đến thời điểm này cũng không thể đạt được đến nhiệt độ mà một tàng thiên thạch đạt tới khi rơi vào tầng khí quyển của trái đất, nóng hơn nhiều. Thôn lên mỉm cười nhìn Ray Chen đầy hứng khởi. Phần này mới hay đây. Tưởng tượng thế này nhé, có khi nói, cầm lấy mẫu thiên thạch trên tay Ray Chen. Chúng ta hãy tưởng tượng, chú bé này có kích cỡ bằng ngôi nhà. Ông ta dơ mẫu đá lên cao quá đầu. Thế này nhé, nó đang ở trong không trung, trôi giạt ngang qua hệ mặt trời của chúng ta. Nó có nhiệt độ ngang bằng với nhiệt độ ở ngoài vũ trụ, âm 100 độ C. Thôn Len đang cười thầm, rõ ràng đã hiểu rằng Koki đang định nhập vai tảng thiên thạch đã rơi xuống đảo Elesmere. Koki bắt đầu hạ thấp mẫu đá xuống. Tảng thiên thạch của chúng ta đang chuyển động về phía trái đất. Và nó đang đến mỗi lúc một gần hơn, lực hút của trái đất bắt đầu tác động lên nó, nó tăng tốc, tiếp tục tăng tốc. Ray Chen quan sát có kỳ di chuyển mẫu đá theo đường vòng cung, mô phỏng sự tăng dần của lực hấp dẫn. Lúc này nó đang bay rất nhanh, có kỳ ràng rải, hơn 10 dặm một giây, 36.000 dặm một giờ. Ở độ cao 135 km so với bể mặt trái đất, nó bắt đầu cọ sát với bầu khí quyển. Có kỳ lắc mạnh mẫu đá, khi hạ nó thấp xuống đến nền băng. Xuống đến độ cao dưới 100 km, nó bắt đầu tỏa sáng. Lúc này độ đậm đặc của bầu khí quyển đang tăng lên, và mức độ co sát cũng tăng lên rất cao. Vùng không khí bao quanh mảng thiên thạch sáng rực lên, vì bề mặt của tảng thiên thạch trở nên nóng vô cùng. Có kỳ bắt đầu bắt chước tính lửa cháy xèo xèo. Nó bay qua độ cao 80 km, và bề mặt của nó nóng đến 800 độ C. Rachel ngỡ ngàng quan sát nhà thiên thạch học danh tiếng, lắc mộ đá mạnh hơn nữa, miệng phun phì phì như đứa trẻ. 60 km, lúc này co kì hét lên, anh chàng thiên thạch này đâm đầu vào bầu khí quyển, không khí quá đậm đặc, anh ta lập tức giảm tốc độ rất nhanh, nhanh gấp 300 lần lực hấp dẫn. Co kì bắt trước tiếng phanh giít kem két, tay hạ hòn đá xuống thấp và chậm hơn hẳn. Ngay lập tức, Tạng Thiên Thạch nguội đi và không phát sáng nữa. Nó lặng lẽ bay, bề mặt của Tạng Thiên Thạch lúc trước nóng chảy ra, bây giờ đông cứng lại thành một lớp bề mặt cháy đen, thô ráp. Rồi Jenner nghe tiếng thun len giên lên, khi Kokky quỳ hẳn xuống đất để mô phỏng cú tiếp đất của Tạng Thiên Thạch. Lúc này, Kokky nói, "Tạng Thiên Thạch của chúng ta đang trượt trong tầng khí quyển thấp." Tay ông ta đưa hoàn đá theo một đường xiên. Nó đang bay về phía Đại Tây Dương, rơi, rơi, cảm tưởng như nó sắp bay qua Đại Tây Dương này, rơi và ông ta cho tặng đá chạm mặt băng. Bùm. Rơi Chen giật mình. Kết quả là đã xảy ra một trận lụt lớn, tảng thiên thạch nổ tung, các mảnh vỡ của nó bắn tung tóe bay ra khắp Đại Dương. Lúc này, điều bộ của ông ta chậm hẳn lại, vừa rung lắc vừa chậm chậm di chuyển hòn đá nhỏ trong đại dương tưởng tượng, về phía chân Ray Chen. Một mảnh vỡ cứ trôi, trôi mãi về phía đảo El Esmeret. Ông ta di chuyển hòn đá lên ngón chân của Ray Chen. Nó văng khỏi mặt nước, lên trên bờ. Corky di chuyển hòn đá qua mũi dày, gần đến mắt cá chân của Ray Chen. Và cuối cùng nó nằm im tại sông Bang Miner. Bang và tuyết nhanh chóng phủ kín hòn đá, bảo vệ nó trước tác động ăn mòn của thời tiết. Ông ta đứng dậy và mỉm cười. Ray Chen hà hốc miệng, cô cười đầy thán phục. Thưa tiến sĩ Malin Son, ông giải thích thật là Dễ hiểu đúng không? Ông ta đưa đẩy. Ray Chen mỉm cười. Có thể nói như vậy. Có kỳ đưa cho cô hòn đá. Hãy quan sát mặt cắt của nó đi. Ray Chen quan sát một lúc, nhưng chẳng nhìn thấy gì. Hãy nghiêng nó về phía ánh sáng. trên lên go ý, giọng ấm áp và đôn hậu. Nhìn gần vào, Rayleigh đưa Honda lên sát tận mắt và nghiêng nó về phía ngọn đèn halogen đang tỏa sáng trên trần nhà, và cô thấy những giọt kim loại nhỏ xíu đang ánh lên dưới ánh đèn. Trên mặt cắt có khoảng vài chục giọt trông như thủy ngân, mỗi giọt có kích cỡ khoảng 1 mm. Những giọt nhỏ xíu đó có tên là Cron Druller, có khi nói là những giọt như vậy chỉ có ở những tảng thiên thạch mà thôi. Raychen nhíu mắt quan sát. "Công nhận, tôi chưa thấy hòn đá nào trên trái đất có cấu trúc thế này cả." "Sẽ không bao giờ thấy." Ông ta tuyên bố. "Cron Druller là một loại cấu trúc địa lý không hề có mặt trên trái đất. Một số Cron Druller có tuổi đời cực kỳ dài." Có lẽ đây là kết cấu địa lý được hình thành đầu tiên trong vũ trụ. Những Grand Ruler khác thì ít tuổi hơn nhiều, ví dụ như hòn đá trong tay cô. Những Grand Ruler của hòn đá này chỉ có 190 triệu năm thôi. 190 triệu năm vẫn còn coi là trẻ ư. Hoàn toàn đúng. Theo quan điểm của địa lý học, thời điểm đó chỉ như ngày hôm qua mà thôi. Vấn đề quan trọng là hòn đá này có các Grand Ruler. bằng chứng thuyết phục chứng tỏ rằng đây là một tảng thiên thạch. Được rồi, Raychen nói, "Ground Ruler là bằng chứng thuyết phục, tôi hiểu rồi." Cuối cùng, nếu bề mặt cháy xém của các Ground Ruler vẫn chưa thuyết phục được cô, thì các thiên thạch gia chúng tôi còn có các phương pháp khác rất kinh điển để chứng minh nguồn gốc của một tảng thiên thạch. Đó là Có kỳ lơ đệnh nhún vai Chúng tôi chỉ dùng những thứ đơn giản như kính hiển vi phân cực thạch học quang phổ kế tiêu ích máy phân tích hoạt hóa neutron hoặc một quang phổ kế giảm plasma kép để đo tỷ lệ sát từ Thôn Len dên lên Ông ta bắt đầu khoe mẽ rồi đấy ý ông ta là người ta chỉ cần phân tích thành phần hóa học của nó là xong Này anh chàng đại dương học kia Có kỳ la dày ông ta Chuyện khoa học thì để yên cho các nhà khoa học nói chứ. Rồi ông ta quay ngay về phía Ray Chen. Ở một tảng đá thuộc trái đất, tỷ lệ khoáng chất Niken luôn rất cao hoặc rất thấp, không bao giờ ở mức trung bình cả. Ở các thiên thạch thì hàm lượng Niken luôn rơi vào mức trung bình. Do đó, nếu kết quả phân tích cho thấy hàm lượng Niken ở mức độ trung bình, thì có thể đảm bảo hoàn toàn chắc chắn rằng tảng đá ấy có nguồn gốc vũ trụ. Ray Chen phát cáu. Thôi được rồi. Thưa các nhà khoa học đáng kính, vỏ ngoài cháy xém, các rôn ruler, hàm lượng Niken trung bình, tất cả đều chứng minh một tảng đá nào đó là thiên thạch. Tôi hiểu cả rồi. Cô đặt hòn đá trước mặt có kỳ, nhưng vì sao tôi lại phải đến đây nào? Ông ta thở dài một cách trang trọng. Cô muốn xem mỗi của tảng đá mà Nasa tìm thấy dưới dòng sông băng này hả? Xem ngay, không thì tôi mòn mỏi vì đợi rồi. Lần này, Koki thở tay vào túi áo ngực và lôi ra một mảnh đá nhỏ hình tròn dẹt. Mảnh đá này có hình thù giống cái đĩa CD, dày khoảng một inh, có vẻ như giống màu thiên thạch mà cô vừa xem. Đây là mẫu đá chúng tôi vừa khoan lên hôm qua. Ông ta đưa cho Ray Chen. Vẻ bề ngoài của mẫu đá đó chẳng có gì đáng gây chấn động cả thế giới cả. Đây là một loại đá khá nặng, màu trắng ánh da cam. Một phần viền ngoài bị cháy xém, rõ ràng là mẫu đá này được lấy ngay bên ngoài rìa của tảng đá. Tôi trông thấy bề mặt bị cháy xém, cô nói. Koky gật đầu, đúng là mảnh đá này được lấy ở rìa ngoài tảng đá nên vẫn còn nguyên lớp vỏ bị cháy xém. Rayleigh nghiêng mẫu đá dưới trước ánh đèn và nhìn thấy những giọt kim loại tí xíu. Tôi cũng nhìn thấy các roller ruler Tốt rồi, giọng có kỳ đầy phấn khích. Xin nói thêm là khi đem phân tích thành phần hóa học, thì được kết quả hàm lượng Niken đạt mức trung bình. Đây không thể là đá của trái đất. Xin chúc mừng, cô đã khẳng định chắc chắn rằng mẫu đá này là của một tảng thiên thạch. Rachel bối rối ngước nhìn lên. Thưa tiến sĩ Malin Sơn, đây là một tảng thiên thạch. Chắc chắn là từ trên trời rơi xuống. Tôi có quên mất chi tiết nào không vậy? Corky và Thunlen đưa mắt nhìn nhau đầy vẻ đồng lõa. Thunlen đặt tay lên vai Reichen. Cô hãy lật mặt kia lên đi. Reichen lật mảnh đá lên, và chỉ sau một giây, cô nhận ra thứ mình đang nhìn thấy. Sự thật tác động đến tâm trí cô cực mạnh. Không thể nào, Reichen thở dốc khi nhìn mẫu đá, và đồng thời nhận ra rằng không thể nào là một tính từ không hề thích hợp chút nào. Corky và Thunlen đưa mắt nhìn nhau đầy vẻ đồng lõa. Trên mộ đá có một hình thù hoàn toàn bình thường đối với một mộ đá của trái đất, nhưng người một thiên thạch thì khó mà tin nổi. Roy Jen lắp bắp, gần như không thốt nên lời. Đây là một con bọ, cả thiên thạch này có một con bọ hóa thạch ở trong. Khả Thuần Liên và Kokky đều cười rạng rỡ. "Thế là cô đã hiểu rồi nhé." Kokky nói. Sốc động sâu sắc Ruy Chen gần như nói không ra hơi. Dù thế, trong cơn bàng hoàng, cô vẫn nhận ra rằng mẫu hóa thạch này không còn nghi ngờ gì nữa, đã từng là một sinh vật sống. Mẫu hóa thạch này có chiều dài khoảng 3 inch và nhìn từ dưới bụng, trông giống như con bọ cánh cứng hay con bọ gì đó rất lớn. Bảy cặp chân sau của nó co vào trong lớp vỏ bảo vệ gì đó. Trên mẫu đá hình đĩa dẹt này, trông nó giống con tatu. Ray Chen tróng váng. Trong vũ trụ có giống bọ này. Đây là loài động vật đẳng túc. Có khi nói, côn trùng thường chỉ có 3 cặp chân chứ không phải là 7. Ray Chen gần như không nghe thấy. Đầu óc cô còn đang trao đạp khi quan sát mẫu đá. Có thể đấy là, có khi nói, lớp vỏ cứng trên sống lưng trông rất giống của loại côn trùng trên mặt đất. Tuy nhiên, Phần phụ hai nhánh của nó lại khác với cấu trúc của loài giận. Ray Chen không đồng tình với ông ta, không thể tìm cách ghép nó với bất kỳ giống côn trùng thời hiện đại nào. Các mảnh của bức tranh ghép hình giờ đã nằm đúng chỗ của chúng, bí mật của Tổng thống, sự phân khích của NASA. Có một sinh vật hóa thạch trong tảng thiên thạch này, không phải chỉ là hạt bụi chứa loài vi sinh vật nào đó, mà là một dạng sự sống tiên hóa cao. bằng chứng của sự sống tồn tại trên vũ trụ. Chương 23. Tranh luận được 10 phút trên CNN, thượng nghị sĩ Sexton không hiểu nổi, vì sao lúc đầu ông lại lo lắng đến thế? Bà Yuri Then không phải là đối thủ đáng gờm như ông tưởng. Dù có tiếng là người sắc sảo, bà ta giống vật tế thần hơn là đối thủ nặng ký. đúng là ngay đầu buổi tranh luận, bà ta đã công kích theo logic rằng cương lĩnh tranh cử của ông là đi kiếm với phụ nữ. Nhưng rồi khi siết chặt vòng vây, bà ta lại phạm phải một số sai lầm khá hớ hênh. Khi hỏi ông sẽ lấy tiền đâu để tăng chi cho giáo dục nếu không tăng thuế, Ten đã bóng gió đề cập đến cái bung xung NASA. Dù Sexton định dành đề tài NASA đến cuối cuộc thảo luận, Marjorie Ten đã đề cập sớm đến đề tài này. Đồ thọn Nói đến chuyện Nasa, Sách Tơn làm ra vẻ lơ đẩy. Chị có bình luận gì về tin đồn là Nasa lại mới có thêm một thất bại nữa không? Bà ta không nao núng. Tôi e rằng chưa bao giờ nghe nói tới tin đồn đó. Giọng nói khê nồng của bà ta nghe chẳng êm tay chút nào. Tức là chị không có bình luận gì. Tôi e là không. Sách Tơn thấy hả hê trên bình diện truyền thông không bình luận gì. Tức là lời buộc tội là đúng Tôi hiểu Ông nói Thế còn tin đồn là tổng thống đã bí mật gặp giám đốc NASA thì sao Lần này trông ten có vẻ ngạc nhiên Tôi không hiểu anh nói về cuộc gặp nào Tổng thống có rất nhiều cuộc gặp Dĩ nhiên là thế Sách tơn quyết định sẽ tấn công bà ta trực diện Chị ten này Có phải là chị cũng nhiệt tình ủng hộ cho cơ quan vũ trụ của chúng ta không Thang thở dài, có vẻ mệt mỏi vì liên tiếp bị ông o ép. Tôi tin là chúng ta cần phải suy trì thế thượng phong của Hoa Kỳ về khoa học kỹ thuật, bất kể đó là về mặt quân sự, công nghiệp, tình báo hay viện thông. Dĩ nhiên phải kể cả NASA. Tôi ủng hộ. Sexton thấy Garriam nháy mắt, bảo ông hãy lui một bước, nhưng ông đã ngửi thấy mùi máu rất gần. không biết có phải do ảnh hưởng của chị mà tổng thống nhiệt tình ủng hộ NASA đến như thế không?" Bà ta lắc đầu. "Không hề, tổng thống cũng hoàn toàn tin tưởng vào vai trò quan trọng của NASA, ông ấy tự đưa ra quyết định của chính mình." Sexton không dám tin vào tai mình. Ông vừa cho then một cơ hội đó, gỡ tội cho tổng thống bằng cách nhận vết tội lương triều NASA về mình. Nhưng không, bà ta đã đổ hết tội cho tổng thống. Tổng thống tự đưa ra quyết định của chính mình, có vẻ như Thane đang cố tình nhấn vào sự khác biệt giữa mình với tổng thống. Chẳng có gì quá ngạc nhiên. Rốt cuộc thì, sau khi đâu đã vào đấy, Marjorie Thane cũng cần phải tìm công việc mới cho mình. Thane và Sexton còn tiếp tục tranh luận thêm hồi lâu nữa. Bà ta đã thử thay đổi đề tài, nhưng ông khăng khăng nói về mỗi đề tài ngân sách của NASA mà thôi. Thưa thượng nghị sĩ, bà ta lý luận Ngài định cắt giảm ngân sách của NASA, thế thì rất nhiều chuyên gia sẽ mất việc." Sexton gần như cười thẳng vào mặt bà ta. "Thế mà cũng đòi là bộ óc sắc sảo nhất ở Washington. Bà ta cần phải học thêm rất nhiều về nhân khoa học của Hoa Kỳ. Các chuyên gia chỉ là cái mất mũi so với biết bao người lao động chân tay." Ông chụp ngay cơ hội. "Chúng ta đang nói đến những khoản tiền hàng tỷ đô la, Marjorie, cho nên Nếu một vài nhà khoa học rất dễ tìm việc của NASA mất việc thì cứ để họ tự lái những chiếc xe hơi sang trọng của họ đi kiếm việc ở chỗ khác. Tôi cam kết sẽ rất chặt chẽ trong các khoản chi tiêu. Marjorie lặng ngắt, như thể chưa hết choáng váng sau đòn tấn công này. Người dẫn chương trình CNN nhắc khéo, "Thưa bà Tan, bà thấy thế nào?" Cuối cùng thì bà ta cũng hắng giọng và lên tiếng. "Có vẻ như tôi hơi ngạc nhiên." Thấy thượng nghị sĩ Sách Tơn sẵn lòng lựa chọn tư thế cương quyết chống lại NASA. Sách Tơn nhéo mắt. Đánh đẹp đấy, thưa quý bà. Tôi không chống lại NASA. Tôi không thích bị buộc tội kiểu đó chút nào. Tôi chỉ nói rằng NASA là bằng chứng cho cung cách ném tiền qua cửa sổ của Tổng thống. NASA tuyên bố là họ có thể chế tạo được tên lửa với giá 5 tỷ đô la, nhưng thực tế lại ngốn tới 12 tỷ đô la. Họ nói rằng chỉ cần 8 tỷ đô la là đủ để xây một trạm vũ trụ, nhưng bây giờ chi phí đã lên tới 100 tỷ rồi. Hoa Kỳ là quốc gia đi tiên phong tên phản kích, vì chúng ta luôn tự đặt ra những mục tiêu rất cao cả và dù gặp khó khăn vẫn không lùi bước. Tôi chẳng thấy kiểu tự hào dân tộc đó có gì thuyết phục cả, Maria. Trong 2 năm qua, NASA đã lạm chi những ba lần, để rồi lại cuống cụt bám rít tổng thống Ông xin thêm tiền để sửa chữa những sai lầm của chính mình. Thế mà là tự hào dân tộc à? Nếu nói đến tự hào dân tộc thì hãy nhìn các trường học của chúng ta kia kìa, nhìn hệ thống chăm sóc sức khỏe cộng đồng ấy. Hãy bàn cách làm sao để những đứa trẻ thông minh của chúng ta được lớn lên trên một đất nước có nhiều cơ hội cho chúng, đó mới chính là tự hào dân tộc. Mắt bà ta mở to. Tôi có thể hỏi ngài một cách thẳng thắn không? Thưa thượng nghị sĩ Sách tơn không buồn trả lời, chỉ ngồi im chờ bà ta hỏi. Bà ta hỏi hết sức từ tốn, với vẻ tự tin lạ thường. Thưa thượng nghị sĩ, nếu NASA không thể tiếp tục nghiên cứu vũ trụ với ngân quỹ ít hơn trước hiện nay, ngài có ý định giải tán cơ quan này không? Câu hỏi chả hơn gì hòn đà ném xuống ao bèo. Có lẽ Ten chỉ là ả gái già ngu si. Bà ta vừa đưa ra cái bẫy tầm thường. Câu hỏi có hoặc không được chuẩn bị sẵn. để buộc người ta phải thể hiện rất rõ lập trường của mình theo bản năng ông né tránh tôi tin chắc rằng nếu được quản lý hiệu quả NASA có thể cắt giảm chi tiêu mà vẫn tiếp tục hoạt động hiệu quả thượng nghị sĩ Sách Tơn hãy trả lời câu hỏi của tôi thám hiểm vũ trụ là công cuộc mạo hiểm và tốn kém chúng ta chỉ có thể chọn hoặc là sốc tới hoặc là bỏ cuộc có quá nhiều rủi ro tôi xin hỏi lại nếu ngài trở thành tổng thống và buộc phải đưa ra quyết định hoặc là tiếp tục cấp cho NASA khoản ngân sách cách xù y như hiện nay hoặc là giải tán nó đi Ngài sẽ chọn cách nào Giác rưỡi Sách tơn ngước mắt nhìn Gabriel bên kia bức tường kính Đôi mắt của cô mang thông điệp mà ông đã biết trước Ngài đã tuyên bố rõ ràng Cứ thẳng thắn, đừng rông dài làm gì Ông ngừng cao đầu Vâng, tôi sẽ chuyển thẳng ngân sách của NASA cho các trường học nếu cần Nếu buộc phải chọn giữa giáo dục và vũ trụ, tôi chọn trường học. Marjorie làm ra vẻ vô cùng ngạc nhiên. Quả là gây sốc, tôi có nghe nhầm không đây? Nếu là Tổng thống, ngài sẽ ra tay loại bỏ mọi chương trình nghiên cứu vũ trụ à? Sách tơn giận sôi lên. Bây giờ thì then đã mớm tận miệng ông. Ông chưa kịp phản kích, thì bà ta đã nói tiếp. Thư thượng nghị sĩ, có đúng là ngài sẽ giải tán chính cơ quan đã đưa con người lên mặt trăng hay không? Tôi nói rằng cuộc chạy đua vũ trụ đã kết thúc, thời thế đã đổi khác rồi. NASA giờ không còn đóng vai trò quan trọng trong đời sống hàng ngày của dân Mỹ nữa, nhưng vẫn tiếp tục ngốn những khoản tiền khổng lồ y như ngày xưa. Thế mà ai không nghĩ rằng nghiên cứu vũ trụ sẽ có lợi cho tương lai hay sao? Dĩ nhiên là có chứ, nhưng mà NASA là con khủng long, để cho các công ty tư nhân làm việc đó, không nên để những người dân cứ phải móc hầu bao ra mà đóng thuế. mỗi khi NASA muốn chi vài tỷ để chụp một bức ảnh sao họa. Người dân Mỹ đã chán ngán cảnh bán rẻ tương lai con em họ để chi trả cho một tổ chức đã từ lâu chẳng làm nên cơm nên cháo gì nhưng lại ngồn những khoản tiền khủng khiếp. Ten thở dài rất kịch. Không làm nên cơm nên cháo gì. Chỉ trừ chương trình SETI, NASA đã đạt biết bao nhiêu thành quả. Sách tơn kinh ngạc nghe thấy từ SETI từ chính miệng Ten. Marjorie ngờ ngạch Cảm ơn đã nhắc tôi khỏi quên. Chương trình tìm kiếm những sinh vật ngoài vũ trụ là cái máy đốt tiền khủng khiếp nhất từ trước đến nay. Dù NASA đã cố tình che đậy điều đó bằng cách đặt cái tên khác cho xuất sứ và sửa đổi một số mục tiêu của chương trình, đây vẫn là ván bài đại bại. Marjorie, tôi bàn đến SETI chỉ vì chị đã nhắc đến thôi đấy. Thật kỳ lạ, Chen có vẻ rất hào hứng muốn nghe. sách tơn háng rộng. Hầu hết dân Mỹ không biết rằng suốt 30 năm nay, NASA vẫn đang tìm kiếm những dạng sống thông minh ngoài trái đất. Và đó là cuộc săn lùng vô cùng đắt đỏ, vô số các vệ tinh nhân tạo, biết bao nhiêu máy thu phát vô tuyến khổng lồ, hàng triệu đô la để trả lương cho những nhà khoa học ngồi mọc dễ trong phòng tối để nghe những đoạn băng câm lặng. Đó là sự phí phạm đáng xấu hổ. Thượng nghị sĩ cho rằng không có dạng sống thông minh nào tồn tại trong vũ trụ ưu. Ý tôi là nếu một cơ quan chính phủ nào khác chi những 45 tỷ đô la dòng dạ suốt 35 năm dòng dạ suốt 35 năm mà không thu được bất kỳ thành quả nào cơ quan ấy hẳn đã bị giải tán từ lâu rồi Sách tơn gượng một lúc để nhận định vừa rồi có thêm trọng lượng 35 năm đủ để chúng ta thấy rõ ràng chẳng hề có sự sống bên ngoài trái đất Những ngày sai thì sao? Sách tơn mở mắt trừng trừng Ồ, lệ chúa, thưa chị Ten, nếu sai thì tôi sẽ ăn cái mũi của mình. Cách đó sáu dặm, trong phòng bầu dục, Tổng thống Jack Hernay tắt TV và tự rót cho mình một ly. Đúng như Marjorie Ten đã hứa, Thượng nghị sĩ Sách Tơn đã cắn câu, cả lưỡi câu, dây câu lẫn chỉ lưới. Trường 24 Michael Thunlen cười dạng dỡ trong khi Rachel Sikson chết sững nhìn mảnh thiên thạch có hóa thạch đang cầm trên tay. Với vẻ đẹp vô cùng tao nhã, cô gái này là biểu tượng của trạng thái phân vân rất đổi ngây thơ. Một em bé gái lần đầu tiên trong đời nhìn thấy ông giá tuyết. Tôi hiểu rất rõ cô đang cảm thấy gì. Thunlen thầm nghĩ. Chỉ mới cách đây hai hôm, Thunlen cũng cảm thấy y hệt như vậy. Cả ông ta cũng đã chết điếng vì kinh ngạc. Đến tận lúc này, ý nghĩa khoa học và triết học của phát hiện này vẫn còn khiến ông thấy tróng váng, khiến ông phải suy nghĩ lại về tất cả những gì trước đây mình vẫn tin tưởng. Thôn Lên đã từng phát hiện ra một số sinh vật biển chưa ai từng thấy, nhưng phát kiến này mới thực sự là bước đột phá. Dù Hollywood vẫn có xu hướng tạo ra hình tượng những người ngoài hành tinh xanh lè, các nhà sinh vật học vũ trụ và những người đam mê khoa học vẫn luôn đồng ý với nhau rằng nếu có được phát hiện, Dạng sống bên ngoài trái đất sẽ có ngoại hình của loài bọ. Côn trùng là một bộ phận của những loài thuộc thế hệ chân khớp với lớp vỏ ngoài cứng và chân có đốt. Với 1,25 triệu loài đã được biết và khoảng 500 loài còn chưa được phát hiện, bọ vượt xa về số lượng so với tất cả các dạng sống khác trên trái đất cộng lại, chúng chiếm 45% tổng số sinh vật trên hành tinh và 40% tổng số sinh thực vật. nhưng số lượng của các loài bọ không khiến người ta kinh ngạc bằng sự dẻo dai của chúng. Từ những con bọ cánh cứng bất cực cho đến loài bọ cạp mặt trời ở vùng lũng chết, các loài bọ ung dung sinh sống ở những nhiệt độ mức độ khô hạn và cả áp suất chết người. Chúng cũng chịu được sự tiếp xúc với thứ đáng sợ nhất ngày nay, bức xạ. Khi lần theo dấu vết từ vụ thử hạt nhân từ năm 1945, các chuyên viên hàng không đã phải mặc quần áo chống xạ để tiến vào khu vực số 0. để rồi nhìn thấy rán và kiến sống rất ung dung ở đó, cứ như thế chưa từng có gì xảy ra. Các nhà thiên văn học nhận ra rằng, lớp vỏ cứng bảo vệ bên ngoài các loài động vật chân đốt đã ban tặng cho chúng những khả năng thích nghi tuyệt vời ở những hành tinh nhiễm sạn nặng, nơi không một loài sinh vật nào khác có thể tồn tại nổi. Có vẻ như các nhà sinh vật học vũ trụ đã đúng, thôn len thầm nghĩ. Sự sống thông minh bên ngoài vũ trụ mang ràng rớp của loài bọ. Rachel cảm tưởng như không thể đứng vững. Tôi không, tôi không thể tin nổi điều này. Cô nói, lật đi lật lại mẫu hóa thạch trên tay. Tôi không thể nào tưởng tượng. Phải có thời gian mới chấn tĩnh được. Thôn len nhăn nhở nói, phải mất đúng 24 giờ tôi mới đứng vững lại được đấy. Tôi thấy là mới có thêm một người nữa. Một người châu Á cao kêu nói, giọng bèn bẹt. Ngay khi ông này xuất hiện, cả Thôn Lên và Cóc Kỳ dường như đều bị cụt hứng. Rõ ràng là giây phút thần diệu đã tan biến mất rồi. Tiến sĩ Quê Li Minh, ông ta tự giới thiệu, Giám đốc Viện Cổ Sinh Học ở UCLA. Người đàn ông này có điệu bộ bảnh trệ, cứng nhắc của nhà quý tộc thời Phục Hưng, liên tục đưa tay lên vuốt vuốt, chiếc nơ cài trên cổ cái áo lông lạc đà dài đứng gối. Wally Minh rõ ràng thuộc kiểu người không bao giờ chịu để bất kỳ yếu tố ngoại cảnh nào làm hỏng mất vẻ bề ngoài trang trọng của mình. Tôi là Ray Chen Sexton. Cô vẫn còn chưa hết run dậy khi phát tay tiến sĩ Minh. Hiển nhiên, ông ta cũng là người mà Tổng thống đã mời tới. Tôi rất lấy làm vinh hạnh. Ông ta nói, được giảng giải bất kỳ điều gì Cô muốn biết có liên quan đến những động vật hóa thạch này. Và tất cả những gì cô không muốn biết nữa đấy. Có kỳ lào bào. Ông mình lại tiếp tục vướt ve chiếc nơ cài áo. Chuyên môn sâu của tôi trong ngành cổ sinh học là các động vật chân đốt đã tuyệt chủng. Dĩ nhiên, đặc điểm nổi bật nhất của loài này là là chúng phát sinh từ trên một hành tinh chết tiệt nào đó. Có kỳ ngắt lời. Có kỳ ngắt lời. Minh nhăn mặt và hắng giọng. Đặc điểm quan trọng nhất của loài này là nó hoàn toàn khớp với những nguyên tắc phân loại của Darwin. Rồi Chen ngước nhìn lên, "Họ còn có thể phân loại con bọ này sao?" "Ý ông là các giới, bộ và loài chứ gì?" "Chính xác." Ông ta nói, "Nếu được tìm thấy trên trái đất, loài này sẽ được xếp vào nhóm động vật đằng tốc cổ và được xếp vào một họ gồm có 2000 loài cháy giận." trễ rất à?" cô hỏi, "Nhưng to thế này cơ mà." Khi phân loại, người ta không quan tâm đến kích thước. Mèo nhà và hổ có họ với nhau. Con bọ hóa thạch này cũng có thân mình dạng dẹt, bảy đôi chân và một cái túi sinh sản giống hệt của một loài mọt gỗ bọ tròn bọ chết bờ biển và bọ tuyết. Các mẫu hóa thạch khác còn cho thấy những đặc điểm Những mẫu hóa thạch khác Minh liếc sang có kỳ vào Thunlen. Cô ấy không biết à? Thunlen lắc đầu. Ngay lập tức, khuân mặt ông Minh sáng bừng lên. Cô xách tên ạ, cô chưa được nghe kể phần hay nhất của câu chuyện đâu. Còn có nhiều mẫu hóa thạch khác nữa. Có kỳ nói chen vào, cô góp phần quan trọng về mình. Nhiều lắm. Ông ta hối hạ mở một phong bì lớn và lấy ra tờ giấy khổ lớn. Rồi ông ta chải tờ giấy lên bàn, trước mặt Ray Chen. Sau khi khoan vài mũi, chúng tôi đã thả xuống đó một camera x-quang. Đây là ảnh chụp x-quang của tảng đá đó. Ray Chen nhìn tấm ảnh x-quang trước mắt và phải ngồi thụp xuống ghế. Bức ảnh ba chiều cho thấy, trong tảng đá ấy còn có khoảng vài chục sinh vật hóa thạch nữa. Những chứng tích của thời kỳ đồ đá cũ, ông Minh nói, cường được tìm thấy rất tập trung, trong đa số các trường hợp, bùn kẹp chặt cả một cộng đồng sinh vật. Có kỳ cười toe toét. "Chúng tôi cho rằng tầng đá này là hóa thạch của cả một ổ." Ông ta đưa tay chỉ một con bọ. "Đây chắc là con mẹ." Grechen nhìn con bọ mà ông ta chỉ và há hốc miệng. "Con bọ đó phải dài đến 2 phút." "Trễ giận không lô đúng không nào?" Ông ta hỏi. Rồi Chen sững sờ gật gật khi cô hình dung con giun to bằng lát bánh mì lượn vẻ vẻ trên hành tinh da sôi nào đó. Trên hành tinh chúng ta, ông Minh nói, các loài bọ có kích thước nhỏ bé do tác động của trọng lực, chúng không thể phát triển to hơn lớp vỏ cứng bên ngoài được. Tuy nhiên, trên một hành tinh có trọng lực yếu hơn, chúng có thể phát triển những kích thước to lớn hơn nhiều. Hãy tưởng tượng Chúng ta phải đập những con mũi to bằng con kền kền, có kỳ bông đùa, cầm lấy mẫu đá trên tay Ray Chen và bỏ tõm vào túi áo. Ông Minh quắc mắt. Ông không được phép lấy trộm thứ đó. Ông bình tĩnh. Khi nào đưa được tảng đá lên thì có những tám tấn cơ mà. Thói quen phân tích của Ray Chen bắt đầu quay trở lại. Nhưng làm sao mà sinh vật vũ trụ lại giống trên trái đất đến thế? Ý tôi là làm sao mà loài vật này lại trùng khớp với cách phân loài theo quan điểm của Đắc Uyên? Hay lắm, có kỳ nói. Cô có tin hay không thì tùy, nhưng các nhà thiên văn học đều dự đoán là sinh vật trong vũ trụ sẽ giống trên trái đất này. Tại sao lại thế? Cô hỏi, sinh vật này rớt xứ từ môi trường hoàn toàn xa lạ cơ mà. Thuyết đa sinh. Cóc Kỳ cười hết cỡ. Ông nói cái gì cơ? Thuyết đa sinh nói rằng sự sống trên trái đất xuất xứ từ một hành tinh khác. Ray Chen đứng dậy. Ông đang phung phí thời gian đấy. Cóc Kỳ quay sang thôn len. Mai này, cậu chuyên về các biển nguyên thủy đấy. thôn len có vẻ sung sướng được góp chuyện. Trước đây đã có thời trái đất không hề có sự sống, rơi che nạ. Thế rồi, chỉ qua một đêm, các dạng sự sống phát triển ảo ạt. Nhiều nhà sinh vật học cho rằng sự sống là kết quả của quá trình kết hợp kỳ diệu giữa một số yếu tố trong lòng biển nguyên thủy. Nhưng người ta chưa bao giờ tái tạo được giả thuyết đó trong phòng thí nghiệm. Nên các nhà thần học đã chấp lấy cơ hội đó để khẳng định vai trò của Chúa. Rằng không có sự sống Nếu Chúa không thổi sự sống vào biển nguyên thủy, nhưng chúng ta nghiên cứu thiên văn học, có kỳ tuyên bố và đi đến kết luận về một cách giải thích khác hẳn cho sự phát triển có tính bùng nổ của sự sống trên trái đất. Thuyết đa sinh, Raychen nhắc lại, lúc này cô đã hiểu họ đang nói về cái gì. Trước đây cô đã từng nghe nói về nội dung của thuyết này nhưng không biết tên của nó. Thuyết cho rằng một tảng thiên thạch đã rơi xuống biển nguyên thủy, mang những mầm vi khuẩn xuống trái đất. Bingo, Corky nói, rồi chúng kết hợp với nhau và tạo ra sự sống. Và nếu thuyết đó đúng, Ray Chen nói, thì tổ tiên của sự sống trên trái đất và ngoài vũ trụ là một. Bingo đúp. Thuyết đa sinh, Ray Chen thầm nghĩ, không lột tả hết được ý nghĩa của nó. Nghĩa là mẫu hóa thạch này. không chỉ cho thấy có sự sống bên ngoài trái đất mà nó còn chứng minh rằng thuyết đa sinh là đúng, là sự sống bắt nguồn từ vũ trụ. Bingo có kỳ hồ hởi gật đầu. Về mặt kỹ thuật thì tất cả chúng ta đều là người ngoài hành tinh. Ông ta đặt hai tay lên trán giả làm ăng-ten, mắt nhíu lại, lưỡi tắc tắc y như giống côn trùng. Tholen nhìn Raychen cười đầy hàm ý. Và anh chàng này là sinh vật tiến hóa cao nhất đấy. Chương 25. Bước đi trong bán sinh quyển với Michael Tonland, Raychen Sickton cảm tưởng như có lớp sương mù hư ảo đang bao quanh lấy mình. Koky và Minh đi sát đằng sau cô. "Cô không sao chứ?" Tonland nhìn cô và hỏi. Raychen ngước lên nhìn ông ta, nở nụ cười yếu ớt. "Cảm ơn ông, chắc chỉ vì có quá nhiều sự kiện." Cô nhớ lại một phát kiến của NASA vào năm 1996, ALH 84001, một thiên thạch từ sao thủy mà NASA tuyên bố rằng có chứa các vi khuẩn hóa thạch. Buồn thay, chỉ vài tuần sau buổi họp báo ở Mỹ của NASA, một số nhà khoa học dân sự lên tiếng chứng minh rằng dấu vết của sự sống thực ra chỉ là cặn bã của dấu lửa tạo ra bởi sự ô nhiễm trên trái đất. Sai lầm đó đã khiến uy tín của NASA bị ảnh hưởng nghiêm trọng. Tờ New York Times đã nhân cơ hội này châm biếm NASA và đặt cho nó cái tên mới. NASA không phải lúc nào cũng chuẩn xác. Cũng trong cùng số báo ấy, nhà cổ sinh học Steph J. Gao đã đút kết lại toàn bộ vấn đề của phát kiến mang ký hiệu ALH84001 bằng cách chỉ ra rằng bằng chứng trên hòn đá chỉ là những hóa chất đã được dùng để suy diễn thay quá, chẳng phải là xương hay vỏ ngoài của sinh vật xa lạ nào hết. Tuy nhiên, lần này NASA đã tìm ra những chứng cứ không thể chối cãi. Không một nhà khoa học đa nghi nào có thể lên tiếng chất vấn những mẫu hóa thạch này. NASA lần này không trưng ra bức ảnh lờ mờ về hình dạng được cho là của một con vi khuẩn nữa. Họ đưa ra hẳn những mẫu đá mà trên đó, người ta có thể dùng mắt thường quan sát những cấu trúc sinh học hiện lồ lộ, lộ trước mắt, con trễ dài bằng bàn chân. Rayleigh bật cười, nhớ lại mình đã từng say mê bài hát Những con nhện sao thủy của ca sĩ David Bowie đến mức nào chắc không từ ngữ nào có thể lột tả được niềm vui sướng vô bờ của chàng ca sĩ đồng tính người anh đó khi anh ta được biết đến phát kiến này. Trong khi lời và giai điệu của bài hát vẫn đang văng vẳng trong tâm trí Rachel, thì có khi vượt lên đi bên cạnh cô. Mai đã khoe với cô về bộ phim tài liệu chưa? Chưa, cô đáp, nhưng tôi rất muốn được nghe. Kể đi, anh bạn. Hãy cho cô ấy biết vì sao tổng thống Hoa Kỳ lại quyết định mời một chuyên gia bơi bằng ống thở làm những bộ phim tài liệu về thời khắc quan trọng nhất trong lịch sử khoa học tự nhiên đi." Thorne Land hét lên. "Thôi đi Kokki, tôi xin anh đấy." "Thôi được, để tôi nói vậy." Kokki nói và lên vào giữa hai người. "Có thể cô đã biết rằng tối nay tổng thống sẽ tổ chức cuộc họp báo." để công bố cho cả thế giới biết về sự kiện trọng đại này. Và bởi vì phân nửa dân số thế giới chỉ là những kẻ thông minh nửa vời, nên ông ấy đã yêu cầu Mai diễn giả câu chuyện này một cách đơn giản, cho phù hợp với họ. Cảm ơn anh, có kỳ, hay ho lắm. Ông Tân nói rồi quay sang nhìn Ray Chen. Ý anh ấy là có quá nhiều dữ liệu khoa học khô khan thuần túy, cho nên Tổng thống tin là một bộ phim tài liệu với những hình ảnh phong phú sẽ khiến cho đại đa số người Mỹ thấy dễ hiểu hơn, vì không phải ai cũng có bằng thạc sĩ và tiến sĩ về vật lý học. Cô biết không, có kỳ nói với Ray Chen, tôi còn nghe kể rằng, Tổng thống Hoa Kỳ là fan hâm mộ ruột của đại dương kỳ thú nữa kia. Ông ta vừa nói vừa giả vờ lúc lắc cái đầu ra vẻ kinh ngạc. Jack Hernay, kẻ thống trị cả thế giới, vẫn thường yêu cầu thư ký ghi lại các chương trình của Mai, để xem cho thư giãn sau những ngày làm việc căng thẳng cơ đấy. Toland nhún vai, phải nói là ông ta là người có gu đấy. Lúc này, Raychen càng cảm thấy rõ kế hoạch của tổng thống tỉ mỉ và tài tình đến mức nào. Chính trị là một trò chơi trên các phương tiện truyền thông. Raychen có thể tưởng tượng trước, cử tri cả nước sẽ thấy hào hứng đến thế nào khi khuôn mặt đáng tin cậy như Michael Toland xuất hiện trong buổi họp báo. Rex Honey đã chọn đúng người cần chọn để quảng cáo cho phát kiến phi thường của NASA. Những kẻ hoài nghi sẽ chẳng có cơ hội lên tiếng chỉ trích những dữ liệu của tổng thống một khi chúng đã được tích thân các nhà khoa học tiếng tâm sắc thực. Poppy nói tiếp, "Để hoàn thành bộ phim tài liệu này, Mai đã phỏng vấn tất cả các nhà khoa học dân sự cũng như các chuyên viên của NASA. Tôi xin thề có huân chương danh dự của tôi rằng cô sẽ là nhân vật tiếp theo được phỏng vấn đấy." Gretchen quay sang ông ta, "Tôi á? Ông đang nói cái gì vậy?" Tôi làm gì có chút kiến thức chuyên môn nào, tôi chỉ là chuyên viên tổng hợp tin thôi mà. Thế tại sao tổng thống lại yêu cầu cô đến đây? Ông ta vẫn chưa nói cho tôi biết lý do. Khắc Kỳ thoáng cười, cô là chuyên viên sẽ tổng hợp và xác minh tin này cho nhà trắng, đúng không nào? Đúng, nhưng không phải trên phương diện khoa học. Và cô còn là con gái của chính người đang xây dựng cương lĩnh tranh cử. dựa trên vấn đề chi tiêu của NASA, đúng không? Rachel bắt đầu hiểu ra vấn đề. Thưa cô Sách Tơn, phải thừa nhận rằng những lời do chính cô nói ra sẽ làm cho bộ phim tài liệu có thêm sức thuyết phục. Nếu Tổng thống đã mời cô đến đây, thì chắc chắn ông ấy sẽ yêu cầu cô tham gia đấy. Rachel một lần nữa nhớ đến lời phỏng đoán của William Pickering rằng cô sẽ bị lợi dụng. Thuân Len nhìn đồng hồ đeo tay. Chúng ta đi thôi, chắc sắp kéo lên được rồi đấy. Kéo được lên cái gì cơ? Ray Chen hỏi. Nasa đang cho kéo tảng thiên thạch đó lên, chắc sắp lên đến mặt đất rồi. Các ông cho kéo lên tảng đá nặng 8 tấn, đang bị trôn sâu dưới 200 phút băng đá ư. Có kỳ trông đầy hào hứng. Chẳng lẽ cô tưởng Nasa định bỏ tảng đá hy hũ này, Nằm im ở chỗ mà họ đã phát hiện ra nó ư. Không, nhưng... Không có dấu hiệu nào cho thấy người ta đang tổ chức trục vớt tảng đá nó lên hết. Thế NASA định kéo nó lên bằng cách nào? Ông ta liền đáp. Chuyện nhỏ, cô nên nhớ rằng quanh đây có vô số nhà khoa học chuyên về tên lửa đấy. Bậy nào, mình mắng ông ta và quay sang nói với Ray Chen. Bác sĩ Marlin Sơn rất thích trêu chọc mọi người. Sự thật là mọi người đã phải bàn cãi về chuyện, làm thế nào để đưa được tảng đá đó lên. Và tiến sĩ Mango đã đưa ra một biện pháp rất khả thi. Tôi chưa được gặp tiến sĩ Mango. Nhà băng hạ học tại trường đại học New Hampshire đấy. Trôn Len nói tiếp. Đó là nhà khoa học dân sự thứ tư và là người bên ngoài cuối cùng được Tổng thống mời đến. Và ông Minh nói đúng đấy, chính Mango đã có phương pháp khả thi. Thế à, Ray Chen nói, thế anh chàng đó đã đưa ra phương pháp gì vậy? Anh chàng à, ông Minh cười thoảng, tiến sĩ Mango là một phụ nữ đấy. Cái đó còn phải bàn thêm cái đã, có kỳ lầu bầu và quay sang Ray Chen. Tiện thể xin báo trước là tiến sĩ Mango sẽ ghét cô cho mà xem. Tôn Lên nhìn Cóc Kỳ đầy bực bội. Này, tôi đảm bảo thế đấy. Ông ta vẫn khăng khăng. Cô ta đâu có thích phải cạnh tranh. Ray Chen chẳng hiểu tí gì. Tôi không hiểu, cạnh tranh gì cơ. Tôn Lên bảo cô. Cô đừng để ý làm gì cho mệt. Đáng tiếc là Hội đồng Khoa học Quốc gia quên không thẩm định một sự thật rằng Cóc Kỳ vẫn còn là một đứa trẻ vị thành niên. Cô và tiến sĩ Mangro sẽ hợp nhau ngay thôi. Cô ấy là người rất giỏi việc và được tôn vinh là một trong những chuyên gia băng hà học hàng đầu thế giới. Cách đây mấy năm, cô ấy còn đến tận năm cực để nghiên cứu sự trôi dạt của băng hà nữa cơ. Lạ thật, có khi nói, tôi nghe nói bên đại học New Hampshire đã đóng tiền để cử cô ta xuống đó để họ được yên ổn một thời gian đấy chứ. Lại còn thế này nữa chứ." Tiến sĩ Minh nghiêm trang nói. "Tiến sĩ Mango còn suýt nữa mất mạng ở đó nữa đấy." Cô ấy gặp bão, bị lạc và phải sống bằng mỡ cá voi những năm tuần liền, rồi mới được tìm thấy. Có kỳ thì thầm vào tai Ray Chen. Nghe nói chẳng ai chịu đi tìm cô ta cả. Trường 26 Ngồi chung xe với Ngài Thượng Nghĩ Sĩ Gabriel Assi cảm tưởng. con đường từ Đài CNN trở về dài hơn hẳn lệ thường. Trên cùng hàng ghế với cô, thượng nghị sĩ đang nhìn ra ngoài đường, rõ ràng rất hả hê về cuộc tranh luận vừa rồi. Họ lại phải lên đi tranh luận trên truyền hình chiều nay nữa. Ông ta nở một nụ cười rất điển trai nhìn Gabriel. Nhà chẳng sợ thật rồi. Gabriel gật đầu nhưng bụng không đồng tình. Khi Marjorie lên xe, Cô thoáng nhìn thấy vẻ mặt thoả mãn của bà ta Vẻ mặt ấy khiến Gabriel lo lắng Điện thoại cầm tay của ngài thượng nghị sĩ đổ chuông Ông vội lục túi Giống như những chính trị gia khác Sách tơn có vài số điện thoại khác nhau Tùy tầm quan trọng của đối tác Mà ông chọn số để cho họ Người đang gọi lúc này được xếp vào loại quan trọng bậc nhất Vì được ông cho số cá nhân Số mà đến cả Gabriel cũng còn ngần ngại Mỗi khi phải gọi Thượng nghị sĩ xếp xếp xếch tên xin nghe Giọng ông ru rương Vì trong xe khá ẩm mỹ Nên Gabriel không thể nghe thấy tiếng của người gọi Nhưng ngài thượng nghị sĩ thì nghe rất chăm chú và hổ hởi trả lời Tuyệt lắm Tôi rất hài lòng nhận được điện của anh 6 giờ có được không Tuyệt Tôi có một căn hộ ở ngay thủ đô Washington Kín đáo, tiện nghi Anh có địa chỉ rồi đúng không Thế thì hẹn gặp tối nay Sách tơn tắt máy, đầy vẻ mãn nguyện. Một fan hâm mộ mới của thượng nghị sĩ à? Gabriel hỏi. Số lượng fan đang tăng theo cấp số nhân. Ông trả lời. Đây là một gã rất nặng ký. Hẳn rồi, gặp ngài tại nhà riêng. Sách tơn vẫn thường bảo vệ sự riêng tư của mình. Chẳng khác nào một con sư tử bảo vệ nơi trú ẩn duy nhất của nó. Ông nhún vai. Ừ. Ừ. Tôi muốn tạo mối quan hệ thân tình. Một khoảng thời gian riêng tư sẽ rất có lợi. Thỉnh thoảng cũng rất cần những mối quan hệ cá nhân kiểu này. Cô biết không? Để tạo dựng niềm tin ấy mà. Gabriel gật đầu, lôi lịch trình làm việc của thượng nghị sĩ ra xem. Có xếp ông ta vào lịch làm việc không ạ? Khỏi cần, đằng nào tối nay tôi cũng định chỉ ở nhà thôi. Gabriel tìm thấy trang lịch ngày hôm nay. Và thượng nghị sĩ đã viết tay hai chữ PE vào ô buổi tối, có thể là chữ viết tắt của buổi riêng, buổi tối riêng tư hoặc mặc sắc thiên hạ. Không ai biết chắc từ chính xác trong đầu ông là gì. Thỉnh thoảng, thượng nghị sĩ vẫn dành cho mình một buổi tối PE trong căn hộ riêng ấy, tắt bỏ điện thoại và tận hưởng thú vui riêng của mình, nhấm nháp rượu brandy cùng vài người bạn cũ và gạt hẳn chính trị ra khỏi đầu. Gabriel nhìn ông ngạc nhiên. Thế là thượng nghị sĩ để cho công việc xen vào những buổi tối đặc biệt được đánh dấu PE. Ấn tượng thật. Một hôm tôi đã tình cờ gặp gỡ này trong lúc rảnh rỗi và chúng tôi đã chuyện trò một lúc, có vẻ rất hợp nhau. Gabriel rất muốn hỏi xem người bí ẩn vừa gọi là ai, nhưng thượng nghị sĩ tỏ ra không muốn tiết lộ. Cô đã học được thói quen không tọc mạch khi không phải lúc. Chiếc xe rẽ ra khỏi đường vành đai và hướng về phía văn phòng của sách tơn. Gabriel liếc nhìn tờ thời gian biểu lần nữa và trượt linh cảm rằng thượng nghị sĩ đã biết trước sẽ có cuộc gọi này. Trường 27 Một giàn giáo ba chân cao khoảng 18 phút làm bằng vật liệu composite được dựng lên trên nền băng bên trong bán sinh quyển. trong đường giống tháp F-fan, đường giống dàn khoan dầu. Raychen quan sát và không thể tưởng tượng nổi làm thế nào mà dàn giáo này có thể kéo được tảng đá lên. Bên dưới dàn giáo, mấy chiếc tời đã được vít vào những đĩa thép, gắn chặt vào nền băng bằng bu lông. Những sợi dây cáp lớn được lồng vào chiếc tời và một loạt sòng xọc phía trên cao. Từ những chiếc sòng xọc ấy, các sợi cáp buông thẳng xuống những lỗ khoan trên băng dưới chân dàn giáo. bởi nhân viên lực lượng của NASA lần lượt kéo căng sợi dây cáp. Mỗi lần kéo, sợi dây lại nhích lên vài inch, chẳng khác gì những tùy thủ đang kéo dây neo. Chắc chắn mình đang bỏ sót một chi tiết nào đó rất quan trọng, Raychen thầm nghĩ khi cùng mọi người đến gần dần giáo. Có vẻ như những anh chàng này đang kéo tảng đá lên xuyên qua băng. Mẹ Kiếp, đều tay vào, một giọng nữ the thé cất lên. Raychen ngước mắt lên và thấy một phụ nữ mặc bộ quần áo ấm màu vàng dính đầy dầu mỡ. Dù chị ta đang quay lưng về phía mình, Raychen đoán rằng ra ngay đây là người đang chỉ đạo toàn bộ nhóm người này. Vừa đi đi chép chép, chị ta vừa oai vệ đi tới đi lui, y như một huấn luyện viên đang cơn thịnh nộ. "Ôi dàn bà các anh chị được cái suốt ngày kêu mệt." Có kỳ gọi lớn Nora ơi, đừng bắt nạt mấy anh chàng tội nghiệp đó nữa. Ra đây vui vẻ với anh nào. Chị ta không thèm quay lại. Lại Ma Linh Sơn hả? Nghe giọng nói eo eo là nhận ra ngay. Về ăn no cho lớn đã rồi quay lại đây nói chuyện với chị nhé. Có kỳ quay sang nói với Rachel. Đấy, cô ta là thế đấy. Tôi nghe thấy đấy nhá, anh chàng thiên văn học kia. Tiến sĩ Mango đớp lại, vẫn không ngừng ghi ghi chép chép. "Nếu anh định sờ đít tôi thì nhớ là riêng cái quần đã nặng 30 pound rồi đấy." "Đừng nghĩ thế." Kokey cũng nói lớn. "Anh không xem mê cặp mông của em đâu, anh yêu tính đánh đá cá cầy của em cơ." "Thế à?" Kokey cười lớn. "Này Nora, tin buồn đây, em không phải là phụ nữ duy nhất được tổng thống mời đến đây đâu." Dĩ nhiên, Tổng thống mời cả anh nữa còn gì. Thuân Len giờ mới lên tiếng. Nora, xuống đây một chút, anh giới thiệu với em một người nào. Nghe thấy giọng Thuân Len, Nora lập tức dừng tay và quay lại. Giáng vẻ đánh đá của chị ta cũng biến mất ngay tức khắc. Mai, mấy tiếng rồi em chưa nhìn thấy anh đấy. Mặt cô ta sáng bừng lên. Anh phải chỉnh sửa bộ phim. Đoạn phỏng vấn em thế nào? Trông em rất xinh đẹp. Nhờ có các kỹ xảo đặc biệt đấy. Có kỳ nói chêm vào. Quần mặt nhăn nheo của Thôn Lên hơi ứng đỏ lên khi ông ta giới thiệu. Nora, anh xin giới thiệu với em Rachel Sexton. Cô Sexton làm bên tình báo và đến đây theo lời mời của Tổng thống. Cha cô ấy chính là thượng nghị sĩ Sê-xu-vích Sexton. Lời giới thiệu làm Nora có vẻ hơi bất ngờ. "Tôi không có ý định giả vờ hiểu tất cả những gì ông ấy vừa nói đâu nhé." Chị ta không buồn cởi găng tay ra khi chìa ra bắt tay Raychen một cách khá hờ hững. "Chào mừng cô đến nơi tận cùng của trái đất." Raychen mỉm cười, cô ngạc nhiên thấy Nora Mango có vẻ mặt khôn ngoan và đáng yêu dù địa bộ có hơi đanh đá. Mái tóc xám của chị được cắt ngắn trông khá sinh động và hai con mắt thì rất sắc xảo và tinh tường. Hai viên pha lê trong suốt. Ray Chen thích vẻ tự tin của người phụ nữ này. Nora, Thuôn Len bảo chị ta, em có thể bớt chút thì giờ để giải thích cho Ray Chen hiểu công việc em đang làm không? Nora nhấn lông mày. Đã có hai ông anh đây làm việc đó rồi còn gì nữa? Anh ơi là anh. cô kiên lên. Thấy chưa Mai, tôi đã bảo cậu rồi mà. Nora giận rây chen đi quanh dàn giáo xem xét, còn Tullen và những người khác thì vừa đi vừa nói chuyện phía sau. Cô có nhìn thấy những lỗ khoan bên dưới dàn giáo này không? Nora giơ tay chỉ. Giọng nói chất chứa vừa rồi giờ chuyển thành say sưa khi chị ta kể về công việc đang tiến hành. Rây chen gật đầu. Nhìn sâu xuống bên dưới những lỗ khoan, mỗi lỗ có đường kính khoảng 1 phút và đều có một sợi dây cáp được giăng qua. Đó là những lỗ khoan còn lại khi chúng tôi khoan lấy mẫu đá và chụp X quang tầng thiên thạch. Bây giờ chúng tôi tận dụng những lỗ khoan này để giăng móc sắt xuống và bắt vít vào tầng đá. Sau đó thả những sợi cáp sắt dài khoảng 200 phút xuống, để khớp vào các móc sắt đó và giờ đây chỉ cần kéo lên là xong. Mấy anh chàng ẻo lạ kia sẽ phải kéo khoảng 2 tiếng đồng hồ nữa, thì tảng đá mới lên được. Có một chỗ tôi chưa hiểu. Ray Chen nói, tảng đá bị trôn sâu dưới lớp băng đá rất dày cơ mà, làm sao mà kéo lên được? Nora đưa tay chỉ lường sáng màu đỏ tươi, chiếu thẳng từ đỉnh ra xuống một lỗ nhỏ. Ray Chen đã nhìn thấy lường sáng đó từ trước, nhưng lại ngỡ đó chỉ là chiếc đèn thông thường. dùng để đánh dấu vị trí làm việc của họ, vị trí của viên đá. Đó là chiếc đèn bán dẫn chiếu tia laser, Nora nói. Rồi trên quan sát luồng sáng kỹ hơn và nhận thấy đúng là nó đã khiến cho băng chảy nước, tạo thành một lỗ thủng nhỏ xíu và những tia sáng đỏ chiếu xuống tận tít bên dưới. Luồng sáng đó rất nóng, Chita nói, chúng tôi vừa nung nóng tảng thiên thạch, vừa kéo lên từng tí một. Roy Jen kinh ngạc hiểu ra, kế hoạch của người phụ nữ này vừa đơn giản vừa thông minh đến mức nào. Dora chỉ cần chiếu luồng sáng ấy xuống băng cho đến khi nó khoan được một lỗ thủng xuyên qua lớp băng dày và nung nóng tảng thiên thạch. Tảng đá không thể bị trùng tia làm cho nóng chảy, nhưng nó hấp thu nhiệt lượng của tia laser, ấm lên và làm cho băng bao quanh nó tan chảy ra. Trong khi các chàng trai của NASA kéo nó lên, cả sức ép lẫn nhiệt lượng của tảng đá sẽ khiến băng tan. tạo thành lối lên cho chính nó, lượng băng tan thành nước sẽ chảy xuống lớp đầy lỗ hổng phía bên dưới tảng thiên thạch khổng lồ, lấp đầy chỗ trống. Giống như dùng con dao nóng để cắt một quanh bờ. Dora chỉ tay vào những chàng nhân viên của NASA. "Vì máy cũng không thể chịu được sức nặng của tảng đá này, nên tôi phải dùng sức người." "Sao đấy?" Một trong những anh chàng đang làm việc nói xen vào. Vì chị ta muốn chúng tôi phải nhẹ nhại mồ hôi, nên mới bịa ra thế này. Làm gì mà nóng thế? Nora không chịu kém cạnh. Mấy anh chàng ỏn ẻn nhà anh chả kêu lạnh suốt mấy hôm, nên tôi mới phải ra tay cứu chữa cho chứ. Kéo tiếp đi. Tất cả bọn họ cười phá lên. Những chóc nhọn kia dùng làm gì? Ray Chen hỏi, và chỉ vào những chiếc cọc hình chóp màu cam. Trong như cột tiêu trên đường cao tốc, xếp quanh chân dàn giáo chẳng theo một trật tự nào. Cô cũng đã nhìn thấy những chiếc cột tương tự được xếp xung quanh tòa nhà. Đó là loại dụng cụ điển hình của giới băng hà học. Nora trả lời, "Chúng tôi gọi là saba, dùng để báo cho mọi người biết nguy hiểm." Cô nhấc một chiếc cột lên, để lộ ra lỗ khoan hình tròn sâu hoắm xuống trên mặt băng. "Không nên giẫm chân vào đây." Rồi chị ta để lại chiếc cọc vào chỗ cũ. Chúng tôi phải khoan băng để kiểm tra độ tiếp nối cấu trúc của nó. Tương tự như bên ngành khảo cổ học, niên đại của một vật thường được quy định bởi độ dày của những lớp bao phủ bên trên nó. Càng ở dưới sâu thì niên đại của nó càng lớn. Do đó, chúng tôi tính toán lớp băng phủ lên trên một vật để tìm ra niên đại chính xác của vật đó. Cần phải tiến hành khoan những vị trí khác nhau trên cùng một bề mặt để đảm bảo rằng đây là một phiến băng liền. trương một lần bị ảnh hưởng của động đất, khe nứt, tuyết lở, vân vân. Thế các vị thấy dòng sông băng này thế nào? Hoàn hảo. Noradad, một phiến băng liền hoàn hảo, không một dấu vết dị thường nào. Vì thế chúng tôi xếp tảng thiên thạch này vào loại rơi êm. Nó đã nằm yên trong sông băng, không động cự, không ai chạm đến suốt từ năm 1716. Về trên lại hỏi Làm thế nào mà biết được chính xác đến từng năm? Câu hỏi dường như khiến Nora ngạc nhiên. À, đó chính là lý do người ta đã mời tôi đến đây đấy. Tôi biết đọc băng mà. Chị ta chỉ tay vào một dãy những chiếc cọc hình nón trên băng. Cọc nào trông cũng giống như một trạm điện thoại công cộng, lại có cắm những lá cờ màu da cam ở trên. Những lỗ khoan kia chính là bảng ghi chép của băng đấy. Rồi Nora dẫn Roychen đến bên một chiếc cột. Nếu nhìn kỹ sẽ thấy có những lớp khác nhau. Roychen cúi xuống và bất ngờ nhìn thấy dường như có những lớp băng với độ dày mỏng, độ sáng và trong suốt khác nhau. Có tầng chỉ mỏng bằng tờ giấy, có tầng dày đến gần 1 inch. Cứ sau mỗi mùa đông thì phiến băng lại có thêm một lớp tuyết mới. Nora nói, và mỗi mùa xuân nó lại tan đi mất một lớp. Cho nên, mỗi lớp là dấu vết của một năm. Người ta thường bắt đầu đếm từ lớp, trên cùng, tức là từ mùa đông sau cùng. Giống như đếm những vòng tròn trong một thân cây, phải không? Không hoàn toàn đơn giản như vậy. Cô sách tơ nạ. Trong trường hợp này, ta phải đo đạc những lớp trồng chất lên nhau, dày tới cả trăm phút. Cần phải lấy các dấu hiệu khí hậu học làm chuẩn, lượng tuyết rơi, các chất ô nhiễm trong không khí. Đại loại là như thế, Lúc này thì thôn len và những người khác đến bên họ. Ông ta mỉm cười nói với Ray Chen. Cô thấy hiểu biết của cô ấy về băng tuyết có đáng nể không? Thật kỳ lạ. Ray Chen cảm thấy vui sướng khi được gặp lại ông ta. Đúng thế, chị ấy vô cùng hiểu biết. Và nhân tiện xin nói thêm. Con số 1716 mà Nora đưa ra là hình xác. Nasa cũng đã tìm ra đúng con số đó. Trước khi chúng tôi đặt chân tới nơi này, Tiến sĩ Mango đã tự khoan băng, tự tiến hành kiểm tra và làm việc độc lập khi xác minh phát kiến của NASA. Điều này quả là ấn tượng. Còn một sự trùng lặp ngẫu nhiên nữa, Nora nói thêm, 1716 cũng chính là năm mà những nhà thám hiểm đầu tiên ghi nhận hiện tượng một quả cầu lửa lớn rơi xuống phía bắc Canada. Tảng thiên thạch này ngày ấy đã được đặt tên là Jean Gershon Phôn, tên của người dẫn đầu đoàn thám hiểm đó. Vì thế, có kỳ nói tiếp, niên đại của tàng đá và các sự kiện lịch sử là những bằng chứng để chứng minh rằng chúng ta đang xem xét chính tảng thiên thạch mà Jean Gershon đã quan sát được năm 1716. Tiến sĩ Mangô ơi! Một trong những anh chàng đang kéo tời kêu lớn Nhìn thấy chiếc khóa yếm trên cùng rồi đây này. Sắp xong việc rồi đấy, các chàng trai." Nora nói, "Dây phút lịch sử đây." Chị ta trèo lên chiếc ghế ngay cạnh đó và lấy hết sức nói thật to. "5 phút nữa thôi, hỡi anh em." Từ khắp mọi ngóc ngách trong bán sinh quyển, y như bầy chó của Paplop nghe thấy tiếng chuông báo giờ cho ăn, các nhà khoa học bỏ hết những việc đang làm. và đổ về khu vực rằn ráo. Nora man gô hai tay chống nạnh nói Nào, chúng ta cùng kéo Titanic lên nào! Chương 28 Mọi người tránh ra nào! Nora vừa nói lớn, vừa đi đi lại lại giữa đám đông. Các anh chàng kéo tời đứng tản sang một bên. Nora kiểm tra độ căng và độ liên kết của dây tời thêm một lần cuối cùng. Một trong những chàng trai hô lên, tất cả đồng loạt kéo dây tời lên thêm sáu in nữa. Khi những sợi dây tời được tiếp tục kéo lên, Rachel cảm nhận thấy đám đông mỗi lúc một lớn thêm. Tất thảy đều đang chờ đợi. Có kỳ bà Thunlen đứng ngay gần cô, hào hức chẳng khác nào trẻ con mong nhìn thấy ông già Noel. Đối diện họ, bên kia lũ khoan lớn. Trên hiện thì bóng dáng to lớn nặng nề của Lawrence Armstrong cũng đang đợi xem thằng đá xuất hiện. Anh em ơi, một chàng trai NASA hào hứng sắp cụp đến rồi kìa. Những sợi cáp liên tục được kéo từ dưới hố khoan lên đã chuyển từ màu trắng bạc sang màu vàng. 6 phút nữa thôi, đều tay vào. Tất cả những người đang đứng quanh dàn giáo lắc lắc Ai cũng đang nóng lòng được nhìn thấy vật thiêng sắp xuất hiện trước mắt. Ai cũng muốn được trông thấy hình ảnh đầu tiên của tàng đá. Và Ray Chen được nhìn thấy. Lớp băng phủ bên trên mỏng dần và tàng thiên thạch bắt đầu lộ ra. Lúc đầu chỉ là một hình khối lồi lồi thuôn dài. Nhưng mỗi lúc một gần bề mặt và hình dáng của nó càng rõ ràng hơn. Mạnh nữ lên, một kỹ thuật viên hô to. Tất cả bọn họ kéo căng dây tời. và chiếc dòng sọc kêu ken két. 5 phút nữa thôi, đều tay vào. Rồi trên thấy lớp băng đá bên trên tảng đá bắt đầu bị đội lên như thể một con quái vật đang trỗi dậy và sắp sửa sinh con. Trên mặt băng quanh trùng tia sáng màu đỏ tươi, băng tan ra để lộ ra một phần bề mặt của tảng đá lớn. Từ cung mở rồi, có người hô to, mở 900 cm rồi đây này. tiếng cười giòn giã phá tan bầu không khí im lặng. Được rồi, tắt đèn laser đi. Đèn tắt, trùng tia sáng biến mất và rồi giây phút trọng đại đã đến. Tảng đá phá vỡ lớp bề mặt băng với tiếng vít trầm trầm, hơi bay lên nghi ngút và hình khối khổng lồ của nó hiện ra một cách thần bí. Cánh đàn ông tiếp tục kéo căng dây tời cho đến khi toàn bộ tảng đá nhô hẳn lên khỏi lỗ thùng lớn trên băng. Nước giỏ tong tong xuống hố nước nóng đang búc hơi nghi ngút. Rây chen như bị thôi miên. Đung đưa trên dây tời, nước giỏ ròng ròng. Hòn đá xù xì đang ánh lên dưới ánh điện nê ông. Nó ánh lên những tia sáng màu đỏ tím. Một đầu của tàng đá khá nhẵn và thuôn. Chắc chắn đó chính là phần đã bị bầu khí quyển nung cháy khi rơi xuống trái đất. Nhìn lớp vỏ ngoài cháy xém. Ray Chen mừng tượng hình ảnh tàng đá rơi xuống bề mặt trái đất, như một quả cầu lửa. Không thể tin nổi được, nó đã cách đây vài thế kỷ. Lúc này, con quái vật bị sa bẫy đang treo trung chiêng dưới xích sắt, nước giỏ tong tong. Cuộc săn lùng kết thúc. Đến lúc này, Ray Chen mới thấy hết tính chất kịch tính của toàn bộ sự kiện này. Hòn đá ngay trước mắt cô được sinh ra trên một hành tinh khác, cách xa bạn rặm, và bên trong nó là những bằng chứng chứng cứ thì đúng hơn rằng nhân loại không hề đơn côi trong vũ trụ bao la hình như tất cả mọi người đều có cảm giác rất hân hoan và tất cả cùng vỗ tay viết xáo vang rội thậm chí cả ngài giám đốc dường như cũng không thể không bị ảnh hưởng bởi bầu không khí này ông ta vỗ vai những đồng nghiệp của mình chúc mừng họ chứng kiến quan cảnh này Ray Chen bất chợt cảm thấy mừng cho NASA họ đã từng có những thời kỳ khó khăn nhưng tất cả đã đổi thay và họ xứng đáng được hưởng giây phút này. Lỗ thủng lớn giờ trông như một cái ao nhỏ bên trong bán sinh quyển, mặt nước của chiếc ao có độ sâu 200 phut, vô ý ợt vào bờ băng một lúc rồi cuối cùng mới chịu nằm yên. Bề mặt nước bên trong thấp hơn mép băng bên ngoài khoảng 4 phut, hiển nhiên là do thể tích của hòn đá vừa được lấy ra khỏi lòng phiến băng và còn do nước có tính chất giãn nở khi đóng thành băng. Nora Mango ngay lập tức xếp những chiếc cọc hình nón xung quanh lỗ băng lớn. Dù mép băng rất dễ nhìn thấy, nhưng bất kỳ ai sơ ý sảy chân xuống đây sẽ bị nguy hiểm đến tính mạng. Thành băng xung quanh vừa cao vừa dựng đứng và không ai có thể tự leo lên khỏi vực thẳm này. Lorenzo Estrom y ạch tiến về phía họ. Ông ta đến bên Nora Mango và xếp chặt tay chị ta một cách nhiệt tình. Chị cười lắm, Tiến sĩ Mangô ạ Tôi không thích những lời ngợi khen xuông đâu nhé Nora đáp Dĩ nhiên rồi Ông ta quay sang Ray Chen Thưa cô sách tơn Chuyên viên luôn hoài nghi của chúng ta đã tin chưa nào Ray Chen không thể nén nổi lụ cười Phải nói là kinh ngạc sững sờ thì mới chính xác Tốt lắm Vậy mời cô đi theo tôi Ray Chen theo ông giám đốc đến bên chiếc hộp sắt lớn, trông giống những chiếc container người ta vẫn thường chất lên tàu thủy. Chiếc hộp sắt được sơn rằn di và ba chữ viết tắt nổi bật, PSG. Cô sẽ vào trong này để liên lạc với Tổng thống. Ông ta nói. Buồng thông tin mật di động đây, Ray Chen nghĩ thầm. Những buồng thông tin di động kiểu này vẫn được dùng trong quân sự. nhưng Ray Chen chưa thấy nó được dùng trong thám hiểm vũ trụ bao giờ. Nhưng tất nhiên, Estrom trước đây đã làm việc trong nhà trắng, nên không lạ gì ông ta có trong tay thiết bị hiện đại này. Vẻ mặt nghiêm trang của hai người lính đang cầm súng đứng gác, khiến cho Ray Chen có một trực cảm vô cùng rõ ràng rằng nếu giám đốc NASA không trực tiếp ra lệch, thì không ai được phép vào bên trong. Có vẻ như mình không phải là người duy nhất bị bắt cóc kiểu này. Astron phân phát ra lệnh với một trong hai người lính và quay sang nói với Raychen, "Chúc cô may mắn." rồi ông ta đi. Một người lính gạt chốt trên cánh cửa và cánh cửa mở ra. Một kỹ thuật viên xuất hiện và ra hiệu bảo Raychen vào trong. Cô theo chân anh ta. Bên trong PSC thật ngột ngạt và tối tăm, nhờ ánh sáng xanh mờ ảo phát ra từ một màn hình vi tính duy nhất đang hoạt động. Ray Chen nhìn thấy những giá cao để điện thoại, radio và những thiết bị liên lạc vệ tinh. Ray Chen mơ hồ cảm thấy nỗi lo lắng vô cớ. Bầu không khí ở đây thật khó chịu, chẳng khác nào trong công sự giã chiến giữa mùa đông. Mời ngồi, thưa cô sách tơn. Người kỹ thuật viên chỉ trước ghế đầu xoay, trước một màn hình phẳng. Anh ta điều chỉnh chiếc micro trước mặt cô. rồi để lên lòng Ray Chen một chiếc tay nghe hiệu AKG rất lớn. Sau khi kiểm tra lại lần nữa số mật khẩu lộ trình, anh ta đánh một dãy ký thự dài vào máy tính. Trên màn hình trước mặt Ray Chen xuất hiện chiếc đồng hồ đang đếm ngược. 60 giây. Anh ta gật ngù vẻ hài lòng khi chiếc đồng hồ bắt đầu đếm ngược. Còn một phút nữa thì sẽ kết nối hoàn thành. Rồi anh ta quay sang trái, bước ra ngoài, đóng cửa đánh sầm. Rachel nghe tiếng chốt cửa bị khóa lách cách. Hay thật? Ngồi trong bóng tối, chờ đợi, cô nhận ra đây là giây phút riêng tư duy nhất cô có được suốt từ sáng sớm tới giờ. Sáng sớm nay thức dậy, cô không hề biết trước một ngày mới đầy ấp sự kiện đến thế này, đang chờ đón mình. Sự sống bên ngoài trái đất. Hôm nay, huyền thoại được nhắc đến nhiều nhất trong lịch sử loài người sẽ không còn là huyền thoại nữa. Lúc này cô bắt đầu nhận thức được tác động tiêu cực to lớn của thảng thiên thạch lên sự nghiệp của cha mình. Dù cho việc chi tiêu của NASA không thể nào là một vấn đề thực sự có tầm ảnh hưởng sâu rộng như quyền năng thai, thúc lợi xã hội, chăm sóc sức khỏe cộng đồng, thì chính cha cô đã chủ tâm biến nó thành một vấn đề. Giờ đây, chính nó sắp sửa giáng cho ông một đòn chí tử. Chỉ vài giờ nữa, người Mỹ sẽ thao hồ bàn tới bàn lui với phát kiến của NASA. Vô số nhà khoa học sẽ ngạc nhiên đến tròn xoe mắt và xúc động chảy nước mắt. Lũ trẻ con thì sẽ được thả sức tưởng tượng. Trong giây phút lịch sử này, vấn đề những tờ đô la, những đồng xu tiết kiệm mà cha cô để sướng sẽ bị bóng tối bao phủ. Lai tổng thống sẽ đạt được vị thế của vị anh hùng dân tộc và cha cô với diện mạo của một doanh nhân thiển cận, đầu óc hẹp hòi, không hề mang trong mình chút dấu vết nào của dòng máu phiêu lưu mạo hiểm mà dân tộc này tôn thờ. sẽ len lỏi vào giữa quang cảnh hồ hởi dạng dỡ ấy máy tính phát một tiếng bíp Ray Chen ngước nhìn lên 5 giây đột nhiên màn hình máy tính trước mặt cô nhấp nháy rồi biểu tượng của nhà trắng bắt đầu xuất hiện sau thoáng chốc biểu tượng ấy được thay bằng khuôn mặt của Tổng thống hơn nay Xin chào Ray Chen ông ta nói ánh mắt đầy vẻ tinh anh Tôi đoán là cô vừa trải qua một buổi chiều đầy ắp những ấn tượng. Chương 29. Văn phòng của thượng nghị sĩ C.J. Sexton nằm trong tòa nhà Philip A.H, phố C, phía đông bắc đồi Capitol. Đặc trưng của tòa nhà là rất nhiều mảng khối hình tứ giác ghép lại với nhau và nhiều nhà phê bình kiến trúc đã nói rằng chung nó giống nhà tù hơn là tòa nhà văn phòng. Và nhiều người làm việc trong tòa nhà này cũng có cảm giác y hệt như thế. Trên tầng 3, Gabrielle Asi đang dài đôi chân dài kiểu diễm trong phòng. Trên màn hình máy tính của cô vừa có thông điệp điện tử mới và cô băn khoăn không biết nên ứng phó thế nào. Hai dòng đầu tiên như sau. Trên CNN, Siswick đã gây ấn tượng tốt Tôi có thêm thông tin mới nữa đây. Đã hai tuần nay, Gabrielle đều nhận được những bức thư kiểu này. Người gửi thư dùng địa chỉ nạc danh, mặc dù cô đã phát hiện được tên miền của Nhà Trắng. Có lẽ người cung cấp tin giống mặt này là nhân viên của Nhà Trắng. Dù người đó là ai, thì những tin được cung cấp theo kiểu này đã trở thành nguồn tin quý giá. Kể cả tin về cuộc gặp bí mật giữa Giám đốc NASA và Tổng thống. Lúc đầu, Gabrielle không tin ngay những tin tức được cung cấp, nhưng rồi cô kinh ngạc nhận thấy chúng luôn chính xác và rất có ích. Từ những chi tiêu quá độ của NASA, những chương trình tìm kiếm sự sống ngoài trái đất của NASA vừa tốn kém vô cùng vừa không đem lại kết quả nào. Thậm chí, cả những được tham dò dư luận nội bộ cho thấy, NASA có thể trở thành một lý do khiến cử tri quay lưng lại với nhà trắng. Để làm ra vẻ quan trọng Gabriel cung cho ngài thượng nghị sĩ biết rằng họ đang nhận được sự giúp đỡ tình nguyện của một nhân viên nhà trắng. Thay vào đó, cô thường báo tin cho ông theo kiểu, đây là nguồn tin riêng của cô. Sector luôn tỏ ra là người nhạy cảm và đủ hiểu biết để không hỏi xem đó là người nào. Cô biết rằng ông thượng Gabriel có mối quan hệ tình ái với một nhân vật nào đó. Vấn đề là ông không hề cảm thấy chút lẫn cấn nào về chuyện này. Gabrielle ngừng đi đi lại lại và đọc bức thư vừa được quỷ đến. Hàm ý của nó rất rõ ràng. Ai đó bên trong Nhà Trắng muốn thấy SESVIC sách tơn thắng cử và đang ngầm ngầm giúp đỡ bằng cách trợ lực cho ông để tấn công vào NASA. Nhưng người này là ai? Tại sao lại thế? Một kẻ phản bội muốn nhảy khỏi con tàu sắp đắm. Chuyện một nhân viên nào đó của Nhà Trắng lo sợ Tổng thống đương nhiệm sẽ bị thất cử và lén lút giúp đỡ đối thủ đang trên thế thắng của ông ta với hy vọng kiếm một chỗ làm trong nhiệm kỳ Tổng thống tiếp theo, không phải là chuyện hiếm ở Washington. Có lẽ nhân vật nào đó đã đánh hơi được thế thắng của Sexton và quyết định hành động sớm. Những dòng chữ đăng hiện trên màn hình khiến Gabriel cảm thấy buồn trồn không yên. Bức thư này rất khác những bức thư cũ. Hai dòng đầu thì không có vấn đề gì, nhưng hai dòng sau thì lại không như vậy. Cổng phong chức phía đông, 4 giờ 30 phút, đến một mình. Người này chưa bao giờ yêu cầu gặp mặt trực tiếp. Tuy nhiên, cô cho rằng có nhiều cách khác tế nhị hơn nhiều so với đi gặp nhau trực tiếp thế này. Cổng phong chức phía đông. Cả Washington này chỉ có một cổng phong chức. Bên trong nhà trắng sao? Liệu đây có phải là một trò đùa không nhỉ? Gabriel biết chắc cô không thể trả lời qua đường thư điện tử. Tất cả những thư cô gửi cho người này đều bị báo về là không tìm được địa chỉ. Đó là địa chỉ nặc danh, lẽ dĩ nhiên. Có nên hỏi ý kiến thượng nghị sĩ không nhỉ? Cô nhanh chóng cho rằng như thế là không nên. Ông ấy đang họp, hơn nữa, nếu cho ông ấy biết về bức thư này thì có nghĩa là phải nói toàn bộ sự thật. Suy cho cùng, người này chọn chỗ gặp mặt giữa Thanh Thiên Bạch Nhật như thế, cũng là để cho Gabriel an tâm. Dù sao thì người này cũng đã giúp đỡ cô suốt hai tuần qua. Dĩ nhiên, đây là một người bạn. Đọc lại bức thư điện tử lần cuối xong, Gabriel xem đồng hồ. Cô còn 1 giờ đồng hồ nữa. chương 30. Giờ đây, khi tảng thiên thạch đã được kéo lên khỏi sông băng, giám đốc NASA cảm thấy dỡ hẳn cảm giác bực bội. Mọi thứ đều đã đâu vào đấy, ông vừa tự nhủ vừa đi băng qua bàn sinh quyền để tiến về phía phòng làm việc của Michael Townsend. Từ giờ sẽ chẳng còn cái nào giám đốc đến mình nữa. Thế nào rồi? Storm hỏi, chân giày bước đến ngay sau lưng nhà báo học làm truyền hình. Tôn Lên nhìn màn hình vi tính trước mặt, trông ông rất mệt mỏi nhưng hồ hởi. Phần hậu kỳ sắp xong rồi, tôi đang dán nốt những cảnh do các chuyên gia của anh tự quay. Một loáng là xong ngay. Tốt lắm! Tổng thống yêu cầu S. Tôn Lên, chuyển đoạn phim về Nhà Trắng càng sớm càng tốt. S. Tôn Lên đã tỏ ra hoài nghi khi Tổng thống quyết định mời Tôn Lên tham gia dự án này. Nhưng sau khi xem qua những đoạn phim còn chưa hoàn thiện, giám đốc NASA không còn nghĩ như trước nữa. Những lời giải thích sinh động của ngôi sao truyền hình này, xen kẽ với những lời phát biểu của các nhà khoa học dân sự, đã được gói gọn một cách tài ba trong thời lượng 15 phút. Thôn Len đã dễ dàng đạt được cái mà các nhà khoa học của NASA thường không thể thực hiện nổi, miêu tả những phát kiến khoa học một cách dễ hiểu đối với những người Mỹ bình thường mà không hề có vẻ trịch thượng. Sжом và ông ta. Khi nào xong thì anh hãy mang ngay phim tới khu báo chí nhé. Tôi sẽ cử người gửi ngay phiên bản số hóa của bộ phim cho tổng thống. Vâng, thưa ngài giám đốc. Sжом ra khỏi phòng và khi đi ngang qua khu báo chí, giờ đã được bài trí đẹp đẽ. Ông không thể không cảm thấy đầy hưng phấn. Một tấm thảm xanh lam lớn đã được trải trên sàn, chính giữa thảm là chiếc bàn kiểu hội nghị. được bố trí mấy chiếc micro, một phù hiệu của NASA và một lá cờ Hoa Kỳ rất lớn được căng lên làm phông nền. Tảng thiên thạch đã được chuyển lên chiếc xe kéo trang trí lộng lẫy và được bày ở vị trí trang trọng ngay trước chiếc bàn ở chính giữa khu báo chí. Armstrong hài lòng nhận thấy một bầu không khí hội hè bao trùm gian phòng. Khá nhiều nhân viên của ông đang súm sít quanh tảng đá, sờ tay vào mặt đá hãy còn ấm nóng. chẳng khác gì những người đi cắm trại đang vây quanh ngọn lửa trại. Ông quyết định đã đến lúc ăn mừng. Estrom tiến về phía mấy hộp giấy, bày giấy rác xung quanh căn phòng. Sáng hôm nay ông vừa lệnh đưa chúng từ Greenland tới. Chúng ta cùng uống mừng nào." Ông nói lớn, tay phân phát bia lon cho đám nhân viên đang vui như Tết. "Ôi, cảm ơn sếp." Có người hét ầm lên. Cảm ơn sếp, bia lạnh nghiêm đây nhé. Estrom mỉm nụ cười hiếm hoi. Bia ướp đá mà lại. Ai cũng cười. Đợi chút, lại có người hét lên, giọng ra vẻ trách móc. Đây là bia Canada, lòng yêu nước của sếp để đâu rồi? Chúng ta phải tiết kiệm, các bạn ạ. Bia này rẻ nhất đấy. Lại những tiếng cười giòn rã. Mọi người chú ý. Một nhân viên truyền thông của NASA Bắc Loan nói, "Chúng tôi sắp sửa bật đèn trường quay, quý vị có thể sẽ bị tối một lúc đấy ạ." "Cấm không ai được lợi dụng hôn hít gì đâu nhé." Tiếng một nhân viên lanh lảnh, "Chương trình không cấm trẻ em đấy nhé." Astro cười lớn, hòa vào niềm vui rạo rực của đội ngũ nhân viên khi những bóng đèn được chỉnh lại vị trí lần cuối. "Bật đèn trường quay nhé." Năm 4 3 2 Ngôi nhà tối dần đi khi những chiếc đèn halogen đồng loạt bị tắt. Trong vòng vài giây sau đó, tất cả chìm trong bóng tối mịt mùng. Có người già bộ kêu thét lên. Ai vèo mông tôi thế này? Mọi người vừa hét vừa cười như nắng lẽ. Chỉ sau 1 giây Bóng tối bị xé nát bởi những ngọn đèn trong trường quay đồng loạt sáng trưng. Loá mắt, công đoạn truyền nguồn sáng thế là hoàn tất. Khu phế bác của bán sinh quyền đã biến thành một trường quay truyền hình. Những khu khác trong ngôi nhà lớn trông chẳng khác gì nhà kho tăm tối. Ánh sáng từ trường quay này hắt lên mái nhà hình vòm, tạo thành những mảng tối dài khi những bức tường bơm hơi đổ bóng dài trên khu làm việc giờ không một bóng người. Estrom tiến vào vùng tối. Hãy lòng thấy tất cả mọi người đang vui vẻ bên tảng thiên thạch. Ông tưởng như mình là ông già Noel đang ngắm nhìn lũ trẻ chơi đùa quanh cây thông. Có Chúa biết họ đáng được như thế, ông thầm nghĩ, không hề biết tai họa lớn đang lơ lửng trên đầu. Chương 31. Chờ trời trời, luồng gió katabatic từ đỉnh thổi xuống. Giật mạnh trại của đội Delta, tạo ra tiếng hú ẩm đạm như báo hiệu thời tiết sắp xấu. Delta 1 đã lót ván chống bão xong và bước vào trong lều cùng hai đồng đội của mình. Họ đã từng trải qua kiểu thời tiết này sẽ chẳng kéo dài bao lâu. Delta 2 chăm chú quan sát những hình ảnh truyền về từ vi robot đang bay trong phòng phía bắc của ngôi nhà lớn. "Cậu xem đi." Anh nói. Đen ta một tiến lại. Toàn bộ ngôi nhà chìm trong bóng tối, trừ vùng sáng trong căn phòng phía bắc. Phần còn lại của tòa nhà chỉ hiện ra mờ mờ. Có gì bất thường đâu, anh nói. Họ đang chỉnh lại ánh sáng để chuẩn bị cho buổi truyền hình đấy mà. Không phải chuyện ánh sáng. Đen ta hai chỉ hình tròn màu đen trên mặt băng. Khố nước còn lại sau khi tảng đá đã được lấy lên. Đấy mới là vấn đề kia. Delta 1 nhìn cái lỗ, vẫn thấy có những chiếc cọc hình nón cắm xung quanh và mặt nước có vẻ phẳng lặng. Có thấy gì đâu? Cậu nhìn lại đi. Anh nói vào dùng đũa điều chỉnh robot bay xuống sát mặt nước theo hình xoắn ốc. Trong khi Delta 1 quan sát kỹ cái ao nước nhỏ phẳng lặng ấy, anh phát hiện thấy điều gì đó và nhảy dựng lên. Cái gì? Delta 3 đến bên họ, cả anh cũng đầy vẻ hoảng hốt. Lệ chúa tôi, tại cái lỗ đó à, nước sẽ gây ra chuyện ư? Không, đen ta một trả lời, chắc chắn không phải là nước đâu. Trường 32 Dù đang ở trong một sàn phòng bằng kim loại, cách thủ đô Washington những 3 ngàn dặm, Rachel vẫn cảm thấy căng thẳng, chẳng khác gì được triệu hồi vào tận trong nhà trắng. Trên màn hình của chiếc máy điện đàm có hình ảnh trước mặt cô Gương mặt Tổng thống sách hơn nay hiện lên vô cùng sắp nét Ông đang ngồi trong phòng thông tin của Nhà Trắng Ngay trước bước phù hiệu Tổng thống Hệ thống viễn thông này hoạt động cực kỳ chuẩn sát Chỉ trừ sự chậm chẽ hầu như không thể nhận thấy được Cảm tưởng như Tổng thống đang ở đâu đó quanh đây Cách vài bức tường Cuộc nói chuyện giữa hai người diễn ra vui nhộn và thẳng thắn Tổng thống có vẻ vui, mặc dù không hề ngạc nhiên khi Ray Chen có những nhận xét rất tốt về phát kiến của NASA và việc ông đã mời Michael Trunlen làm phát ngôn viên. Tổng thống có vẻ rất vui, thậm chí còn tỏ ra hài hước. Tôi tin chắc cô sẽ đồng ý với tôi rằng giọng nói của ông lúc này đã nghiêm túc hơn. Trong một thế giới lý tưởng, phát kiến này sẽ chỉ thuần túy có tính chất khoa học mà thôi. Ông ngừng một lát, vươn người về phía trước, trên mặt choáng cả màn hình. Buồn thay, chúng ta đang sống trong một thế giới không lý tưởng và phát kiến này sẽ ngay lập tức biến thành một thứ bom xung trên chính trường. Ngay thời điểm tôi công bố tin này. Dựa trên những chứng cứ hết sức thuyết phục mà ngài đã có được, tôi nghĩ cả công chúng lẫn đối thủ của ngài chỉ còn biết công nhận sự thật mà thôi. Hôm nay cười buồn. Đối thủ của tôi trên chính trường Sẽ phải tin khi tận mắt chứng kiến Rachel ạ Điều tôi lo là họ sẽ không thấy thích những gì họ nhìn thấy đâu Rachel nhận thấy Tổng thống tỏ ra rất thận trọng Không nhắc đến tên cha cô Chỉ dùng những cụm từ như đối thủ Hay phe đối lập trên chính trường Tổng thống cho rằng Đối thủ của ông sẽ vì những động cơ chính trị Mà cáo buộc đây là một sào thuật hay sao Cô hỏi Bản chất của cuộc chơi là thế mà, họ chỉ cần rêu rao lên rằng họ nghi ngờ rằng phát kiến này chỉ là một tiểu xảo chính trị của NASA và Nhà Trắng, thế là lập tức phải đối diện với một cuộc điều tra. Báo chí sẽ nhanh chóng quên mất là NASA đã tìm thấy những bằng chứng của sự sống trong vũ trụ và họ sẽ bu và bất cứ dấu hiệu nào có thể dùng để làm bằng chứng rằng đây là âm mưu của Nhà Trắng. Và bất kỳ lời nói bóng gió nào đến một âm mưu mờ ám liên quan đến sự kiện này sẽ không có lợi cho khoa học, cho nhà trắng, cho NASA và thẳng thắn mà nói, cho toàn nước Mỹ. Phải chăng vì thế mà tổng thống cho trì hoãn việc công bố sự kiện này cho đến khi ngài có đủ những lời xác thực của các nhà khoa học danh tiếng? Mục tiêu của tôi là sẽ công bố tin này một cách khách quan, điển nội bất kỳ ý tưởng hoài nghi nào sẽ bị chặn tận gốc. Ngay khi nó còn chưa kịp phôi thai Tôi muốn sự kiện này được công bố Với tất cả sự trang trọng và vinh quang Xứng tầm với nó Với công trạng của mình NASA đáng được như thế Trực giác của Ray Chen bắt đầu rung trương báo động Ông ta muốn gì ở mình đây Dĩ nhiên Tổng thống nói tiếp Với vị thế có một không hai của mình Cô có thể giúp tôi Với kinh nghiệm của một chuyên viên phân tích tin, với mối quan hệ rụt rè giữa cô và đối thủ của tôi, cô chính là người có tư cách để thông báo phát kiến này. President cảm thấy mỗi lúc một thêm thất vọng. Ông ta muốn lợi dụng mình. Pickering đã nói trước rồi, y như rằng. Tóm lại là, hôm nay nói tiếp, tôi đề nghị cô đứng ra thông báo tin này với tư cách cá nhân, với tư cách là một chuyên viên tình báo đang làm việc cho tôi. và với thức cách con gái của chính đối thủ của cô. Thế đấy, ván bài đã lật ngửa hết. Hơn nay yêu cầu mình đứng ra sắc thực sự kiện này. Rây trên tưởng, Jack Hơn nay cao hơn loại chính trị gia hiểm ác với cái đầu. Nếu công khai xác nhận tin này, cô sẽ biến câu chuyện về thằng thiên thạch kia thành một vấn đề mang tính chất cá nhân giữa hai cha con cô, và Ngài Thượng nghị sĩ sẽ không thể công kích độ tin cậy của phát kiến này, mà không công khai làm hại tư cách cá nhân của con gái mình, một bản án tự hình cho ngành ứng cử viên, với cương lĩnh gia đình là trên hết." "Thưa tổng thống, thành thật mà nói thì tôi thấy choáng khi ngài yêu cầu tôi làm việc đó." Ngài tổng thống có vẻ giật mình. "Tôi tưởng cô sẽ hào hứng nhận lời giúp tôi chứ." "Hào hứng ư? Thưa tổng thống," chưa kể đến những sự khác biệt giữa hai cha con chúng tôi, chỉ riêng đề nghị này đã là điều không tưởng. Chưa cần trận đấu trí tử trên các phương tiện truyền thông đó, thì tôi cũng đã phải đương đầu với bao nhiêu vấn đề gia đình rồi. Đúng là tôi không yêu quý ông ấy, nhưng ông ta chính là cha của tôi và đưa tôi ra làm đối thủ của chính cha đẻ mình trên truyền hình, quả là hành động dưới tầm của ngài. Hừm đã nào, hôm nay hoa hoa hai tay ra vẻ đồ hàng. Nào đã ai nói gì đến chuyện công khai hay không đâu? Ray Chen im lặng một lát. Tôi tưởng ngài định yêu cầu tôi xuất hiện trên chương trình truyền hình lúc 8 giờ tối nay cùng với giám đốc NASA. Hơn nay cười ha hả trong máy. Ray Chen, cô nghĩ tôi là loại người nào chứ? Chẳng lẽ cô tưởng tôi yêu cầu cô cầm dao đâm lén chính cha mình trên truyền hình sao? Nhưng ngài đã nói là... Và cô tưởng ông giám đốc NASA chịu chia sẻ ánh đèn trường quay với con gái người đã kịch liệt công kích ông ấy sao? Tôi không muốn làm cô bị hẫng. Nhưng Ray Chen ạ, cuộc họp báo tối nay sẽ chỉ bàn về kế cạnh khoa học mà thôi. Tôi không nghĩ là kiến thức của cô về thiên thạch, về hóa thạch hay cấu trúc băng hà sẽ mang lại độ tin cậy về khoa học cho chương trình. Ray Chen đỏ mặt. Thế ngày định thế nào? Tôi có kế hoạch phù hợp với vị trí của cô hiện nay. Thưa tổng thống, vì cô là chuyên viên tổng hợp tin của nhà trắng, cô sẽ thông báo văn tắt với nhân viên của tôi về sự kiện trọng đại này. Ngài yêu cầu tôi xác thực tin này với nhân viên của ngài à? Hôm nay có vẻ vẫn cảm thấy khoái trá về sự hiểu lầm vừa rồi. Đúng thế đấy, sự hoang nghi bên ngoài thực ra không có gì đáng sợ so với những gì tôi đang phải đương đầu ngay trong đội ngũ nhân viên của tôi lúc này. Uy tín của tôi trong chính đội bộ của mình đang bị đe dọa. Chính nhân viên của tôi đang yêu cầu tôi phải cắt bớt các khoản chi cho NASA, nhưng tôi đã bỏ ngoài tai, đó là hành động tự sát về mặt chính trị. Đến tận thời điểm này sao? Chính xác, như chúng ta đã trao đổi sáng nay, thời điểm của phát kiến này khiến cho bất kỳ chính trị gia hoài nghi nào cũng phải đặt dấu hỏi, và lúc này, chính nhân viên của tôi lại là những kẻ hoài nghi nhất. Cho nên, khi họ được thông báo tin này, tôi muốn người nói cho họ biết sự thật sẽ là. Tổng thống vẫn chưa cho cộng sự của ngài biết về tảng thiên thạch này ư? Chỉ một vài cố vấn cấp cao mà thôi. Ưu tiên số 1 của tôi là giữ bí mật phát kiến này. Roy Chen sững sờ, trách trách họ có thể nổi loạn chống lại ông ấy. Nhưng đây không phải là lĩnh vực chuyên sâu của tôi, làm sao có thể coi chuyện về một tảng thiên thạch là một tin tình báo được cơ chứ? Theo cách nghĩ truyền thống thì đúng là vậy, nhưng quả thực sự kiện này có đầy đủ các yếu tố của lĩnh vực chuyên sâu của cô đấy. Hối lượng dữ liệu khổng lồ cần được giàn lược, tầm quan trọng lớn về mặt chính trị. Thưa tổng thống, tôi không phải là chuyên gia về thiên thạch học. Sao không để cho ông giám đốc NASA thông báo tin này cho các cộng sự của ngài? Cô đùa đấy à? Ai cũng ghét ông ấy. Trong con mắt đội ngũ nhân viên của tôi bây giờ, ông ta chẳng khác gì nhà buôn xảo quyệt, cứ dụ tôi dính vào hết phi vụ tồi tệ này đến hợp đồng thất bại khác. Điều này thì rây chen hiểu. Thế còn có kỳ Ma Linh Sơn thì sao? Ông ấy đã được khuân chương về vật lý học. Tuy tín của ông ấy chắc chắn lớn hơn tôi nhiều. Cộng sự của tôi toàn là những chính trị gia, Ray Chen ạ, không phải các nhà khoa học. Cô đã gặp ông Ma Linh Sơn rồi đấy. Tôi cũng biết là ông ấy rất giỏi. Nhưng nếu tôi đưa một nhà thiên thạch học tới nơi chuyện với những kẻ có bộ não trái phát triển ở đây, những trí thức chỉ chuyên về xã hội học thì sẽ chẳng làm nên cơm cháo gì. Tôi cần một người khác cơ và cô chính là người đó, Ray Chen ạ. nhân viên của tôi biết công việc cô làm và vì họ biết cô là ai nên để trình bày vấn đề này một cách không thiên vị thì cô là người thích hợp nhất thái độ nhã nhãn nhặn của Tổng thống bắt đầu tác động đến tâm trí của Ray Chen ít ra thì Tổng thống hãy thừa nhận rằng vì tôi là con của đối thủ hiện nay của ngài nên mới có lời đề nghị này Tổng thống cười một cách vô tư Dĩ nhiên là như vậy, nhưng mà ở đây trên này, dù cô có nghĩ thế nào đi nữa, thì bằng cách này hay cách khác, nhân viên của tôi cũng sẽ được thông báo về sự kiện này. Cô là người thích hợp nhất. Cô vốn đã có sẵn kỹ năng tổng hợp tin. Cô lại còn là con gái của chính người đang muốn đá đít tôi ra khỏi nhà trắng. Nên nhìn từ góc độ nào, thì cô cũng là sự lựa chọn khôn ngoan nhất trong trường hợp này. Ngài nên đi làm kinh doanh thì hợp hơn. Trên thực tế thì tôi đang làm việc đó còn gì nữa. Cả cha cô cũng thế, và thật thà mà nói, thì tôi muốn có một thỏa thuận có lợi cho cả đôi bên. Tổng thống bỏ kính và nhìn thẳng vào mắt Ray Chen. Cô chật nhận thấy một cái gì đó ở ông ta, giống cha mình biết mấy. Tôi đang đề nghị cô vì thiện chí mà giúp tôi, Ray Chen ạ, và hãy nhớ rằng đây cũng là nhiệm vụ của cô nữa đấy. Thế cuối cùng là thế nào nào, có hay là không đây? Cô có đồng ý thông báo cho nhân viên của tôi không nào? Grayson cảm tưởng như đang bị sập trong chiếc bẫy có nhãn mác PSC, thật khó mà từ chối được. Dù cách xa tới 3000 dặm, Grayson vẫn cảm nhận được sức mạnh ý chí của tổng thống. Và lại, cô hiểu rằng dùng mình có ưng thuận hay không thì đây cũng là một đề nghị hợp lý hợp tình. Tôi có một đề nghị, cô nói, "Hơn nay những lông mày đó là tôi sẽ gặp nhân viên của ngài một cách kín đáo, không phóng viên, đây sẽ là buổi thông báo trong nội bộ, không công khai trên báo chí." Tôi hứa trên danh dự của tổng thống, tôi đã chọn lựa sẵn một địa điểm rất nội bộ. Rachel thở dài. "Thế thì được ạ." Vẻ mặt ngài tổng thống sáng bừng lên. "Thuyết lắm." Rui Chen xem đồng hồ, ngạc nhiên thấy đã quá 4 rưỡi chiều. "Hựm đã nào?" Cô nói đầy băn khoăn, "Nếu truyền hình trực tiếp vào lúc 8 giờ thì không kịp được. Dù có đi trước máy bay kinh tử mà ngài nhét tôi vào như lúc sáng thì cũng phải mất 2 giờ đồng hồ mới về đến nhà trắng. Tôi lại còn phải chuẩn bị và" Ngài tổng thống lắc đầu. À e là tôi chưa kịp nói rõ điểm này, cô sẽ thông báo từ chính địa điểm cô đang ngồi đó. Ồ, Trầy Trần do dự, thế tổng thống định lúc nào? Sẵn sàng cả rồi, Honey vừa nói vừa cười nhăn nhở. Ngay bây giờ có được không? Tất cả mọi người đều đã có mặt và đang chăm chú ngắm nhìn một màn hình trắng tinh, họ đang đợi cô đấy. Trầy Trần sững sờ, Tôi tổng thống, tôi chưa có sự chuẩn bị nào hết. Tôi chắc là không thể. Cô cứ nói cho họ biết sự thật thôi, có gì khó khăn đâu. Nhưng mà, rời trên này, tổng thống nhoài người về phía trước và nói, "Nhớ là tất cả mọi quy trình cô động hay giải thích dữ liệu đều là để phục vụ cuộc sống. Chuyên môn của cô là thế mà. Hãy kể cho họ nghe những gì đang diễn ra ở đó." Tổng thống dơ tay với nút điều khiển hệ thống sau lưng mình, nhưng chưa ấn nút ngay. Và tôi đã bố trí, để cô được lên tiếng từ một vị trí đầy quyền lực. Cô sẽ thấy thích cho mà xem. Ray Chen chưa hiểu Tổng thống định nói gì, nhưng không còn thời gian để hỏi nữa rồi. Ông đã ấn nút. Màn hình trước mặt Ray Chen trống không trong một tích tắc, rồi khi hình ảnh bắt đầu xuất hiện trở lại, Cô thấy mình bị đặt trong một tình thế khá gai cấn. Trước mặt cô là phòng bầu dục trong phủ tổng thống, đầy chặt những người, thầy đều phải đứng. Toàn bộ nhân viên nhà trắng dường như đã tập trung lại, và tất cả đều đang chăm chú nhìn cô. Ray Chen nhận thấy cô đang được nhìn họ từ bàn làm việc của chính tổng thống. Lên tiếng từ một vị trí đầy quyền lực, Ray Chen vã mồ hôi. Từ vẻ mặt của họ, có thể thấy là cả họ lẫn Ray Chen đều ngạc nhiên như nhau. Cô xích tên đấy à? Một thứ giọng chua như giấm cất lên. Ray Chen quan sát từng người và phát hiện ra người vừa nói. Đó chính là người phụ nữ cao kèo ngồi ngay hàng ghế đầu tiên. Marjorie Ten, vẻ ngoài đặc biệt của bà ta thật không lẫn vào đâu được. Xin cảm ơn sự xuất hiện của cô. Thưa cô sách tơn Marjorie then nói Giọng đầy mãn nguyện Tổng thống vừa cho chúng tôi biết rằng Cô muốn thông báo với chúng tôi Một sự kiện nóng hổi Trường 33 Nhà cổ sinh vật học Quê Li Minh thích thú ngồi trong bóng tối Chầm tư suy nghĩ Sự kiện sắp diễn ra tối nay đang khiến từng thớ thịt trong người ông dạo dục. Chẳng mấy chốc, mình sẽ là nhà cổ sinh vật nổi tiếng nhất thế giới. Ông ta hy vọng Michael Thurland sẽ hào phóng đưa phần vật biểu của ông vào bộ phim tài liệu của mình trong tương lai, thì mặt băng dưới chân rung nhẹ, khiến ông nhảy dựng lên. Sống lâu ngày ở vùng Los Angeles nhộn nh động đất nên ông trở nên cực kỳ nhạy bén với mọi rung động của mặt đất. Tuy nhiên, lúc này ông ta cho rằng Những rung động này hoàn toàn mình. Những rung động này là hoàn toàn bình thường, chẳng qua là do băng nước đá thôi mà." Ông ta thở phào, tự trấn an. Nhưng mình vẫn không thể nào quen hẳn với hiện tượng này. Đêm nào cũng có vài tiếng nổ kèm theo rung động nhẹ do một tảng băng hà lớn đã đứt gãy ra ở đâu đó trên dòng sông băng rộng lớn để trôi ra biển. Nora đã miêu tả hiện tượng này bằng những ngôn từ thật hoa mỹ. những núi băng mới đang chào đời. Ông Minh đứng lên và vươn vai. Ông đưa mắt nhìn ba khoát bán sinh quyển và dưới ánh đèn trừng quay rực rỡ, ai nấy đang chuẩn bị cho chương trình phát sóng. Ông không phải là kiểu người hợp với hội hè đàn đúm nên đã bột mình tìm chỗ kín đáo này. Khu làm việc vàng tanh trong bán sinh quyển lúc này như mang dáng dấp ma quái, thậm chí còn có vẻ khá thê lương. một luồng hơi lạnh phả tới và ông cài khúc áo khoác lên tận cằm. Xa xa trước mắt ông là lỗ hồng trên băng, vết tích đường đi lên của Tàng Thiên Thạch. Gian xáo khổng lồ đã được dỡ đi, còn lại cái hố sâu nằm đơn độc bao quanh bởi những chiếc cột hình tháp. Ông Minh đi thơ thẩn đến bên cái hố, dừng lại ở khoảng cách an toàn. Dừng lại ở khoảng cách an toàn và quan sát hố nước sâu 200 phút đang nằm im lìm. Rồi nước sẽ mau chóng đông lại và sẽ chẳng còn lại chút dấu vết nào của con người ở nơi này. Cái ao con này quả là một cảnh đẹp, dù là trong đêm tối, ông ta thầm nghĩ. Trong bóng đêm trông càng đẹp. Ông ta hơi phân vân rồi sau đó quả quyết. Có vấn đề rồi. Trong chú quan sát hồ nước, ông ta bắt đầu cảm thấy băn khoăn. Mình rụi mắt, nhìn lại cái hố một lần nữa, rồi đưa mắt nhìn chăm chú toàn bộ tòa nhà lớn, nhìn đến khu báo chí đang rộn ràng cách đó 50 mét. Ông ta biết, ở khoảng cách này trong bóng tối, thì không ai có thể trông thấy mình. Không biết có nên nói cho ai đó về chuyện này không? Rồi ông ta quay lại cái hố, băn khoăn không biết nên làm gì. Hay đây chỉ là ảo ảnh, chỉ là sự phản chiếu kỳ lạ trên mặt nước thôi. Bành quanh, ông ta bước qua những chiếc cột hình tháp, ngồi xuống để quan sát cho rõ. Nước thấp hơn mặt băng 4 phút, và ông ta dúi hẳn xuống để nhìn. Rõ ràng là có cái gì đó rất lạ. Ông ta vẫn chỉ lờ mờ cảm nhận được nó, nhưng phải đến khi đèn tắt hết thì cái đó mới rõ hẳn. Ông ta đứng phắt dậy, chắc chắn phải thông báo chuyện này. Ông ta hối hả tiến về phía trung tâm báo chí, đi mấy được mấy bước thì ông ta đã đứng khựng lại. "Lại chú tôi." Minh quay lại cái hố, tròn mắt nhìn. Giờ thì ông đã hiểu ra vấn đề. "Không thể nào." Ông ta thốt lên. Tuy nhiên, ông biết đó là cách giải thích duy nhất hợp lý. Phải nhìn cho kỹ, Minh tự dặn mình. Chắc chắn phải có một lý do khác hợp lý hơn. Nhưng càng nghĩ, ông ta càng tiên chắc vào những gì mình vừa nhìn thấy. Không thể giải thích theo bất kỳ cách nào khác cả. Không tưởng tượng nổi rằng cả NASA lẫn cốc kỳ Marlinson có thể bỏ qua chi tiết quan trọng đến thế. Nhưng ông ta không lấy thế làm điều. Bây giờ thì đó chính là phát minh của mình. Trung sướng đến phát run lên, ông ta lao ngay vào khu làm việc gần đó. đi tìm một cái cốc. Lúc này ông ta cần một ít nước để làm thí nghiệm. Ai mà ngờ được chuyện này cơ chứ? Chương 34. Với tư cách là chuyên viên tình báo của chính phủ, Ray Chen vừa nói, vừa cố giữ cho giọng nói khỏi run rẩy khi phát biểu trước một màn hình đặc kín những mặt người. Công việc của tôi là đến những địa điểm nhạy cảm về chính trị trên khắp thế giới, phân tích tình hình rồi báo cáo lại cho nhà trắng. Một giọt mồ hôi lăn xuống thái dương, Raychen chấm nhẹ. Cô thầm rủa tổng thống đã giao cho mình nhiệm vụ khó khăn này mà không thèm báo trước lấy một lời. Trong đời, tôi chưa bao giờ đến một nơi nào lạ lùng đến thế này. Raychen quát tay chỉ mọi vật xung quanh. Chắc quý vị có thể cảm thấy khó tin Nhưng sự thật là tôi đang nói chuyện với quý vị từ một phiến băng hà dày 300 phút phía bắc phòng trí tuyến Những khuôn mặt trên màn hình bắt đầu có vẻ kinh ngạc Dĩ nhiên, họ biết là phải có lý do thì mới có cuộc họp này trong phòng bầu dục Nhưng không ai tưởng tượng nổi đó lại là câu chuyện liên quan đến một sự kiện tận trên phòng trí tuyến Mồ hôi lại tiếp tục lan xuống Rachel vượt bội thầm không thể cho phép mình thế này được. Nếu mẹ cô ở trong tình huống này, chắc chắn bà sẽ nói, khi nào cảm thấy có gì nghi ngờ thì phải nói ra. Câu ngạn ngữ này của người An Ki hoàn toàn đúng với một nguyên tắc sống cơ bản của bà. Đó là nói hết sự thật ra rồi thì người ta có thể vượt qua mọi thử thách khó khăn dù ở bất kỳ hoàn cảnh nào. Hít một hơi thật dài, Raychen ngồi thẳng dậy trước ống kính camera. Xin lỗi, có thể quý vị đang tự hỏi vì sao tôi lại toát mồ hôi dù đang ở tận phía bắc phòng chỉ tuyến. Tôi đang run. Những khuôn mặt trên màn hình hơi có vẻ ngạc nhiên, một số người cười một cách gượng gạo. Thêm vào đó, sếp của các vị chỉ báo trước cho tôi có 10 giây đồng hồ và rồi tôi phải đối thoại trực diện với toàn thể nhân viên của nhà trắng. Kiểu thử thách như thế này không phải là thứ mà tôi chờ đợi sẽ diễn ra trong chuyến tham phòng bầu dục lần đầu trong đời. Lần này nhiều tiếng cười hơn. Không những thế, cô nói tiếp, đưa mắt nhìn xuống tận phía cuối màn hình. Tôi không ngờ là mình lại được ngồi bên bàn của tổng thống, hay nói đúng hơn là trên bàn. Câu nói này mang lại những tiếng cười vui vẻ thật lòng, các cơ bắp trên trên bắt đầu giãn ra và cô thấy thư giãn. Cứ việc nói thẳng hết với họ Tình hình là như sau Lúc này thì giọng nói của Ray Chen Đã trở lại bình thường Rõ ràng và thoải mái Trong những tuần vừa qua Tổng thống hơn nay không thường xuyên xuất hiện Trên các phương tiện thông tin đại chúng Không phải là vì ông không đoái hoài gì Đến chiến dịch tranh cử Mà là vì còn vận bịu với một vấn đề khác Mà ông tin rằng Quan trọng hơn chuyện bầu cử nhiều Ray Chen ngừng lời Đưa mắt nhìn thính giả. Tại phiến băng miner ở Bắc Cực, người ta đã phát hiện thấy một thứ. Vào lúc 8 giờ tối nay, tổng thống sẽ công bố phát kiến này cho toàn thế giới được biết. Phát kiến này là của một nhóm công dân Hoa Kỳ, gần đây đã phải trải qua những tình huống không lấy gì làm dễ chịu. Đã đến lúc vận rủi của họ chấm dứt. Tôi đang nói đến NASA, các vị có thể tự hào về tổng thống của chúng ta với một niềm tin sáng suốt. đã kiên định ủng hộ NASA cả trong những lúc khó khăn nhất. Giờ đây, có lẽ sự kiên định được đền đáp. Lúc này, Ray Chen mới thực sự cảm nhận được tầm quan trọng lịch sử của giây phút này. Cổ họng cô như muốn nghẹn lại, Ray Chen nói một cách khó khăn. Với thư cách là nhân viên ngành tình báo, chuyên về tổng hợp và phân tích tin, tôi là một trong số ít người đã được Tổng thống mời đến để xác minh phát kiến của NASA. Tôi đã đích thân xem xét, đồng thời tham khảo ý kiến của các nhà khoa học, cả những người làm việc cho NASA lẫn những người khác, những người có bản lĩnh khoa học vững vàng và không thể bị ảnh hưởng của các yếu tố chính trị. Theo nhận định của cá nhân tôi, thì những gì tôi sắp trình bày là thật và không bị ảnh hưởng bởi bất kỳ định kiến nào. Không những thế, cá nhân tôi nghĩ rằng, với niềm tin dành cho nhân viên của mình và nhân dân Mỹ, tổng thống đã tỏ ra hết sức thận trọng. Dù rất vui mừng muốn thông báo tin này từ tuần trước, nhưng ông đã không làm thế. Trên trên thấy những người trên màn hình ngạc nhiên đưa mắt nhìn nhau, tất cả đều hướng ánh mắt chăm chú chờ đợi. Cô đã thu hút được sự chú ý của họ. Thưa các quý ông quý bà, tin là sau khi tôi trình bày xong, các vị sẽ đồng ý với tôi rằng đây là thông tin quý giá nhất được bàn đến trong toàn bộ lịch sử của phòng bầu dục này.